Chương 166 Hiên Viên Kiếm, theo ta, thử kiếm thiên hạ. Phần 2. Chương 166 Hiên Viên Kiếm, theo ta, thử kiếm thiên hạ. Phần 2 đối với toàn bộ kiếm vực mà nói, ngày này là chưa từng có rầm rộ, trước nay chưa có lễ lớn. Thời gian qua đi vào năm, rốt cục lần nữa có kiếm tu đăng lầm kiếm lâu đỉnh cao nhất, đây là từ cổ chí kim, chỉ có tài tính nhất tuyệt, thiên phú nhất tuyệt, kiếm đạo nhất tuyệt giả mới có thể leo lên địa phương. Vô số kiếm tu hội tụ ở này. Vị đạo hữu này, ta thái bạch phái, thứ nhất kiếm tử, đạo hữu chỉ cần nghĩ đến, kiếm tử vị vĩnh viễn vị chuẩn bị. đi, Thái Bạch kiếm phái tính là gì? Ta Thiên kiếm sơn trang, có dấu chín chuôi cái thế thần kiếm, chỉ cần đạo hữu nguyện ý ra nhập vào, hữu kiếm tùy ngươi chọn, hoặc là tất cả đều tặng cho đạo hữu cũng bỏ tay. Khái khái, vị đạo hữu này, không biết có từng hôn rối. Mắt thấy phía dưới tiếng người ồn áo, có càng ngày càng nghiêm trọng từ thế. Bạch Di thiếu nữ bước ra một bước, đạp thiên đi. Ta chi kiếm đạo, không ở kiếm vực, mà ở 3000 đạo châu. Giờ khắc này, cai vã kiếm tu nhóm đều biết, vị này chủ tới vực, chỉ là lịch lãm mà thôi, chứ không ở chỗ này. Bọn họ khẽ thở dài một cái, năm đó Dương Tinh hạ như vậy, Hôm nay vị này Bạch Di thiếu nữ cơ hạo tuyết giống như vậy. Quả nhiên, kiếm đạo nhất tuyệt giả cũng muốn trở thành 3000 đạo châu nhất tuyệt giả. Đạo Hưu, ngươi không gia nhập Thiên Kiếm Sơn Trang không quan hệ, ta Thiên Kiếm Sơn Trang muốn tặng Đạo Hưu thần kiếm một bảo, ngắm một ngày kia, Đạo Hưu kiếm đạo lăng vân, trở thành đạo châu đệ nhất lưu, một vị thiên kiếm sơn trang người phụ trách hô lớn. Chúng kiếm tu trong lòng cũng lớn mắng không xấu hổ, bất quá cũng không khỏi không cảm thán, còn Thiên Kiếm sơn Trang, thật đúng là dốc hết vô liếng. Thiên Kiếm Sơn Trang Cựu Kiếm, mỗi một thanh đều là bất hủ thánh minh. Không cần, ta đã có bộ kiếm. Tiếp tới, Thiên Nguyên Mộc Đại hoàng ở chỗ sâu trong, một vệt kim quang phóng lên cao, trong nháy mắt phá vỡ hư không, biến mất. Chèn. Giờ khắc này, ở kiếm vực vô số kiếm tu trong mắt, phía cuối chân trời, một thanh thần kiếm màu vàng nóng xuyên thiên phá địa. Cái kia thần kiếm màu vàng nóng, chứa kiếm một mặt thư nông canh nuôi tuận, một mặt thư tứ hải nhất thống cách, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên ngây cây cỏ đứng ở trên cao, phản phất bao hàm vô cùng uy năng. Đây, đây là nào kiếm binh? Nhìn không ra phẩm cấp, nhưng ta có thể cảm giác, ngay cả là bất hủ thánh binh, ở tại trước mặt cũng là cặn bã. Xem ra, vị này cơ tuyết, đối cảnh cực đại. Trên bầu trời, Cơ Hạo Tuyết nhẹ nhàng cầm chuôi này thần kiếm màu vàng nóng, lão tổ tông từng nói cho ta biết, đợi ta kiếm lâu lên đỉnh sau đó, liền tiến ta một thanh kiếm, thực sự là một thanh hảo kiếm a. Cự Linh Thần, ngươi có thể biết kiếm này tên. Cơ Hạo Tuyết bên cạnh thần, Cự Linh Thần hiện ra thân ảnh, hắn nhìn thần kiếm màu và óng, mặt lộ vẻ kính nể màu sắc. Kiếm này tên là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm, tên rất hay. Cơ Hạo Tuyết tùy ý cơ một kiếm, liền đem thanh thiên kia làm hai trọng. Hiên Viên kiếm, theo ta, thử kiếm tiến hạ. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, sờ chấn, bước vào báo cảnh. thưởng cho ký chủ tu vi phong vương kỳ nhị kiếp tu vi. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, Sở chấn, bước vào ngưng thần cảnh, thưởng cho tam kiếp tu vi. Sở phụ, tu hành mấy tháng Sở chấn, ngày hôm đó, rốt cục đột phá gông cùng xiển xích, liên tục vượt hai giai, từ chân nguyên cảnh, một hơi thở phá vỡ mà vào ngưng thần cảnh. mà Lâm nhất trần cảnh giới, cũng từ nguyên bản một kiếp, đạt tới hôm nay tam kiếp. Lúc này đây, ở hắn thể nội thế giới chung, dĩ nhiên xuất hiện một vòng thái dương cùng một vầng trăng. Không giống với trong thực tế nhận nguyện, cái này thái dương cùng trên mặt trăng, có rộng lớn cung điện đứng vững. thậm chí, tại cái kia Thái Dương cung điện trên bức họa, có to lớn kim ô điêu khắc trên đó, lộ ra vô tận tôn quý uy Lâm Nhất Trần thấy như vậy một màn, khỏe miệng có giật. Hồng Hoang Thế Giới Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh sao? Chư Thiên Vạn Giới bên trong, cũng chỉ có Hồng Hoang Thế Giới Thái Dương cùng Kim Ô móc nối, cộng thêm cái này đồng bộ Thái Âm Tinh, Lâm Nhất Trần trong nháy mắt liền đoán ra. Bất quá, hắn cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là mô hình mà thôi. Cùng chân chính Thái Dương Thái Âm Tinh khẳng định không thể so sánh, đây chính là chúng tinh sư. Vừa lúc, đang lo hỗn chung không có địa phương thả, liền phóng ở nơi này Thái Dương Tinh Ngược lại đây là yêu hoàng bạn sinh chí bảo, cũng coi như sinh ra ở Thái Dương Tinh A. Lâm Nhất Trần tâm niệm vừa động, nhất thời trong bảo khố hỗn độn chúng xuất hiện ở Thái Dương Tinh cung điện bên trong. Thuận tiện đem còn lại bảo vật cũng phân phối một cái. Bản cổ phiên ở vào Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung bên trong, Chu Tiên Ba kiếm cùng với Chu Tiên Trận Đồ, thì tại Kim Ngưu Đảo trong bích du cung. Nguyên Đồ Át Tỵ hai kiếm, thì ở biển mạo bên trong, địa thực, tích chữ ở Ngũ Trang Quan bên trong. Hừ hừ, lần sau ta xem ai còn dám tới thế giới của ta, cũng không cần ta tự mình xuất hiện, một cái ý niệm trong đầu, những bảo vật này xuống lại, đều đè chết rồi. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói. Bên trong viện, Sở Chấn được Như nguyện tiến cấp tới ngưng thần cảnh, nhưng hắn vẫn không có lái nhiều tâm. Bởi vì hắn biết được, Lao tổ tông phải rời đi. Tuy là trong lòng hắn tuy là vạn phần không nữa, nhưng là biết, lão tổ tông lòng có đại sự điểm này, từ hắn thường thường chứng kiến lão tổ tông nóng nhìn Viễn Phương liền hiểu. Không thể không nói, Sở Chấn hoàn toàn chính xác thiên tư thông minh, so với bạn cùng lứa tuổi sớm hơn tuệ. Lâm Nhất Trần trong lòng cũng biết, cho nên hắn ngày thứ hai rồi rời đi. Bất quá cách trước khi đi, hắn đem ma ra tứ tướng để lại, dùng để thủ vệ sở ra đồng thời, cũng ban cho Sở Chấn hộ đạo chí bảo. Tứ đại thần đăng một trong ngọc hư lưu ly li đăng đèn này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chi bảo, vì cực phẩm tiên tiên linh bảo, đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu vàng, tên gọi Vạn Linh Cổ Diệp. Lâm Nhất Trần ban tặng sở trấn bảo này, một mặt là vì cho sợ trấn hộ đạo, về phương diện khác, cũng là làm cho hắn dùng cái này Vạn Linh Cổ Diệp rèn luyện khí lực. Sở Phù ở ngoài, Sở Trấn cùng lao nhân Sở Vân buồm đưa mắt nhìn cái kia quần áo bạch đi đi xa, thật lâu không nói. Sở Trấn siết chặt tay, ở trong lòng phát hiện, một ngày nào đó, nên vì lão tổ tông mà chiến. Một năm này, hắn 8 tuổi, Vùng biển vô tận ở chỗ sâu trong, một tòa bàng bạc mà huy hoàng cung điện đứng ở trong đó. Thượng Thư, Thủy Tinh Cung, ba chữ to, tỏa ra ánh sáng lung linh, thủy thải ước và cái. Lúc này, Thủy Tinh Cung bên trong, Tứ Hải Long Vương ngồi đàng hoàng ở này. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Rốt cục, đem nơi đây hoàn toàn hoàn nguyên thành chúng ta cái thế giới kia Thủy Tinh Cung bộ dáng. Long cung đã sơ bộ kiến thành, kế tiếp chính là khuyết chương lúc. Cái này không tử để cho ta nghĩ bắt đầu, trước đây chúng ta tứ huynh đệ ban đầu bộ phong Tứ Hải Long Vương, chiến tứ hải quá cảnh. Đáng tiếc Long Long Tôn cũng không đến. Nếu không, là chủ nhân chinh chiến vùng biển vô tận phần này vinh quang, nên có bọn họ một phần. Không đội, chủ nhân sớm muộn đều sẽ triệu hoán qua đây. Chương 167. Đệ tử trọng sinh, đời thứ nhất lao tổ làm sao đổi người rồi? Kênh thứ 3. Chương 167. Đệ tử trọng sinh, đời thứ nhất lao tổ làm sao đổi người rồi? Kênh thứ 3. Cam Châu, từ Càn Châu hướng đông bắc tiến lên 8 triệu dặm, liền tới đến rồi Hải Châu. Nơi đây đã cách xa biên cương, nơi này tu sĩ, mặc dù không lại tựa như Càn Châu cái dạng nào hiếu chiến, nhưng cũng không yếu. Bởi vì, nơi đây thịnh hành tông môn chế lại thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ cử hành các loại các dạng tông môn đại bị, bình chọn ra tối cường trong đại tông môn. Tối cường trong đại tông môn, không chỉ có riêng đại biểu cho vinh Dự, mà là đại biểu cho tài nguyên, cùng với càng nhiều hơn độ chú ý có tài nguyên, tông môn là có thể bồi dưỡng càng nhiều hơn đệ tử, mà có độ chú ý, sẽ gặp có nhiều hơn thiên tài đến đây ra nhập vào. Như vậy tốt tuần hoàn xuống phía dưới, tông môn dĩ nhiên là như quả cầu tuyết một dạng, càng ngày càng mạnh. Cho nên nói, Cam Châu mặc dù không lại tựa như Càn Châu cái dạng nào sở hữu hiếu chiến khí độ, nhưng cạnh tranh lẫn lộn lại chưa từng có nồng Một ngày này, một vị thanh niên áo trắng Đặt chân này Đạo Châu, Tuấn Mỹ như tiên, di thế độc lập, chính là Lâm nhất trận. Hắn ngắm nhìn phía trước, trong mắt có ti ti lũ lũ hồi ức năm đó hắn ngẫu nhiên đi tới Cam Châu, bị nơi này tông môn làn gió hấp dẫn, liền cũng sáng lập một cái tông môn, tên là Tiệt Thiên giáo. Tuy là tên nghe cực kỳ treo tạc tiên bộ dạng, nhưng kỳ thật căn bản không chắc địa, thay kê cực kỳ. Thời kỳ toàn thịnh, cũng mới đem Tiệt Thiên giáo dẫn tới ngũ giai tông môn mà thôi. Cam Châu tông môn phân định, môn tổng có cửu giai. Cửu nhất, nhất tối cao. Ngũ giai tông môn, cũng liền thuộc về giữa dòng tầng thứ, dựa với cái loại này mà cái này, hay là bởi vì Lâm Nhất Trần lúc đó đầu nhập vào đại lượng tài nguyên dưới tình huống. Sau lại, hắn rời đi sau đó, tuy là đã lưu lại rồi rất nhiều tài nguyên, nhưng đã nhiều năm như vậy, những tài nguyên kia sợ là đã sớm tiêu hao hết. Ai, năm đó đỉnh đầu bên trong không có tu hành tài nguyên, lại không có tu hành thiên phú huyết mạch thể chất gì, nếu không, cần gì phải còn như mới, chỉ có ngũ giai tông môn. Lâm Nhất Trần than thở, tu hành tài nguyên tuy là có thể bảo đảm phát triển, nhưng nhân tài mới là trọng yếu nhất đáng tiếc, năm đó Lâm Nhất Trần, đỉnh đầu bên trong cái gì cũng có, chính là không có tuyệt thế thiên kiêu. Duy nhất một cái thiên phú cao cũng chỉ là bình thường thiên tài mà thôi cách 3.000 thể chất bảng mặt đều cách xa và vàặm cuối cùng Lâm nhất Trần cũng không còn biện pháp đem tông môn chuyển cho cái tên kia phía sau chính mình liền đi chạm kế tiếp tiên đưa ta nhớ được tối cao cũng liền tu đến nửa bất khu tiến cảnh và năm thời gian trôi qua hắn khả năng sớm đã không có lúc đó Lâm nhất Trần còn không có thu được bản đào loại này kéo dài tuổi thọ thần dược, mà thôi nửa bất khu thiên cảnh vào mệnh và 5 căn bản nhịn không được Hy vọng vẫn còn ở ai một chỗ phong cảnh coi như tú lại dãy núi bên trong tọa là một cái tâm môn Mặc dù không còn như dùng rách nát không chịu nổi để dùng nhưng thì thật cũng không xê xích gì nhiều Lúc này, một gian gian phòng đơn sơ bên trong. Một cái thoạt nhìn thiếu niên gầy yếu đang ở nhắm mắt ngồi xếp bằng, mỗi một khắc, hắn thông suốt mở hai mắt ra đầu tiên là sẹt qua mê mang màu sắc, sau đó, hắn chợt phản ứng lại. Nơi này là, ta thiếu niên thời đại lúc chỗ ở Tiệt thiên giáo, ta, ta Trọng Sinh. Không nghĩ tới, ta hạng bằng nguyên còn có làm lại một lần cơ hội, xem ra là trời cao cũng cho ta báo bất công. Ta muốn tỉ mị suy ngẫm, bây giờ khoảng thời gian này, cần phải là Tiệt thiên giáo nhất suy nhược thời điểm, trong môn phái chỉ có Sư Tôn cùng ta một người học trò, hôm nay, Sư sẽ gặp đem Tiệt Tiên giáo truyền cho ta, sau đó không lâu sau, Hắn lao nhân ra sẽ đi về có tiền. Về sau nữa, ta không cẩn thận ké xuống vách núi, nhưng đại nạn không chết, ở dưới vách núi thu được một khoản bảo tàng tài nguyên, chính là dựa vào khoản này bảo tàng tài nguyên, ta mới có thể nhất phi trùng thiên, đem Tiệt Tiên giáo phát triển, trở thành tứ giai tông môn. Mà ta cũng trở thành nhất tôn thế nhân, bất tử bất diệt. Thế nhưng, không nghĩ tới lại gặp phải Tam giai tông môn Tu La môn tập kích, trong một đêm, đem ta Tiệt Tiên giáo cả nhà đều là tàn sát. Nhưng bây giờ ta nếu trọng sinh trở về, như vậy toàn bộ thì sẽ không phát sinh nữa. Tu La lúc này Hắn là vẫn chỉ là thất giai tông môn, sau lại là dựa vào lấy một chỗ bí cảnh mới, chỉ có, tất cánh, chỉ cần ta đoạt nguyên bản thuộc về bọn họ bí cảnh, liền không đủ gây sợ. Hạng bằng huyên trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng cuộn cuộn, từng cái ý tưởng tựa như tia chấp xẹt qua đời này, hắn không chỉ có muốn báo thủ, còn muốn cho Tiệt Thiên giáo tiến hơn một bước, trở thành cam châu tối cường tông môn, thậm chí, đi hướng 3000 đạo châu. Bởi vì, trọng sinh là hắn lớn nhất tứ bản, bằng cái này, hắn liền có thể bình bộ thanh vân, lên như diều gặp gió. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo giản mơ màng hư nhược thanh âm. Huyên nhi ở đây không? Theo ta đến môn phái từ đường đi một cái. Sư Tôn. Hạng Bằng Huên nghe được cái nải thanh âm, lập tức từ trong phòng lao ra, nhìn trước mắt vị này sắc mặt tái nhợt lao nhân, tại chỗ liền quỳ xuống. Bất tài đổ Nhi, gặp qua Sư Tôn. Hạng Bằng Huên chính là lão nhân nhận được hài tử, tuy là thầy trọ, nhưng càng giống như là cha con. Hắn biết được, nhà mình Sư Tôn thời trẻ bị qua nghiêm trọng tổn thương, bây giờ có thể sống đến bây giờ, đã là cực hạ. Tuy là hắn kiếp trước chính là thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng không phải vận năng, xuống thọ và chết tại nhà nhân, ai cũng không có cách nào. Cho nên, Hạng Bằng Huên bây giờ có thể làm. chính là ở có hạn trong cuộc sống, hảo hảo hiếu kính sư tôn. Lão nhân chứng kiến đột nhiên quỳ xuống hạng Bằng Nguyên, hơi sửng sở, lập tức nhẹ nhàng nâng dậy đối phương, ngươi nơi nào bất tải, nếu không phải là ngươi, ta bộ xương già này sớm đã không có. Đi, theo ta đến từ đường đi bái kiến các lao tổ tông, ngay trước liệt vào tổ tiên mặt, đem thiệt thiên giáo truyền cho ngươi. Hạng Bằng Nguyên không nói gì, chỉ là lao khô nước mắt, gật đầu. Giờ khắc này, trong lòng hắn rất là vô lực, mặc dù trọng sinh thì đã có sao, cứu nhân, vẫn là không có biện pháp cứu. Trong đường, từ trên cao đi xuống, đệ rất nhiều linh vị, đều là Tiệt thiên giáo từng cái thời kỳ tông môn chi chủ. Bất quá, chỉ có phía trên nhất một loạt, để không phải bại vị, mà là một bức tranh giống như hư. Một bức tranh giống như. Hạng Bằng Nguyên nhìn đến đây, đột nhiên ngây ngẩn cả người, cũng không kịp bi thương. Bởi vì, trước mắt một màn này, cùng hắn trí nhớ trong đầu hoàn toàn khác nhau. Hắn không khỏi hỏi, Sư Tôn, chúng ta Tiệt thiên giáo vị thứ nhất lao tổ tông không phải tuần Càn không sao? Bức họa này giống như ở trên là ai? Lão nhân trừng mắt liếc một cái, tổ tiên trước mặt không được càng dỡ, cái gì tuần Càn chúng ta Tiệt giáo đời thứ nhất lão tổ, tên là Lâm Nhất Trần, tiểu tử ngươi Có phải hay không muốn ăn cự lệ, liền bản giáo chế giáo tổ sư đều có thể quên. Đợi chút nữa trở về sao chép giáo quy 100 lần. A, cái quái gì? Giờ khắc này, hạng bằng nguyên triệt để mộng ép, trong đầu của hắn có lại chỉ có một ý niệm trong đầu quanh quần. Lâm Nhất Trần, cái kia vị ạ, chương 168, Thiên Phú Thủy Tinh Nội Dung, ngươi dĩ nhiên muốn nhận lão tổ ta là đồ. Cảnh thứ tư. Chương 168, Thiên Phú Thủy Tinh nổ tung, người dĩ nhiên muốn nhận lão tổ ta là đồ. Cảnh thứ tư. Hạng bằng nguyên triệt để mộng ép, hắn đem trong đầu của chính mình liên quan tới Tiệt giáo sở hữu ký ức điều ra kiểm tra một lần. phát hiện, trong ký ức của hắn, Tiệt Tiên giáo đời thứ nhất lao tổ đã bảo tuần căn hồn. Vị này Lâm Nhất Trần, là từ nơi nào nhô ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạng Bằng Nguyên giờ khắc này có chút bối rối, cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Hắn sống lại nhất đại tư bản, chính là tiên tri trước có thể, nhưng bây giờ lại xuất hiện với hắn trong trí nhớ không hợp tình huống, điều này làm cho hắn có một loại bất an. Nghĩ tới đây, Hạng Bằng Nguyên hỏi lần nữa, "Sư tôn, chúng ta Tiệt Tiên giáo giáo nghĩa là cái gì?" Lao nhân giờ khắc này có chút dựng râu chừ mắt, liền lão tổ tông truyền xuống giáo nghĩa đều quên, "Ta xem ngươi là thích tán đọn, ngươi nghe kỹ cho ta." Chính là đại đạo ngũ thập thiên diễn diện thứ vạn vật đều có một đường sinh cơ phẳng có lòng hướng về đạo đều có thể nhập giáo vì vạn vật lấy ra một đường sinh cơ còn đây là tiệt tiên tri đạo giáo nghĩa cũng không giống nhau Hạng bằng Huyên nghe thế cùng trong trí nhớ hoàn toàn không hợp giáo nghĩa lần thứ hai lâm vào khủng hoảng ở giữa lẽ nào ta kỳ thực căn bản không có trọng sinh đây hết hệ toàn bộ cũng chỉ là mình làm quang động vẫn là trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề người còn đứng ngay đó làm gì qua đâyậ đầu lãoanâm của người chuyển đến hạt bằng viên liền ở đần đội bên trong dập đầu bãi tổ chính thức thừa kế nhận lấy tiệt tiên giáo giáo chủ vị Cứ như vậy, vài ngày sau, Hạng Bằng Nguyên ngồi ngay ngắn ở giống tuyết trong đại điện, nói là đại điện, kỳ thực chính là lớn một chút ra nhà. Hắn nhãn thần thiệp thước, trong lòng trầm tư. Trải qua mấy ngày nay dò xét, hắn đã cơ bản xác định, bây giờ chuyện đã xảy ra, 99% đều cùng hắn trong trí nhớ tình huống chính lệch không bao nhiêu. Bất đồng duy nhất là, Tiệt Tiên giáo khai phái tổ sư thay đổi, không phải hắn trong trí nhớ Tuần Căn Khôn, mà là biến thành Lâm Nhất Trận. Trừ cái đó ra, còn lại đều không có thay đổi. gì. Điều này làm cho vẫn lo lắng để phòng Hạng Bằng Nguyên cục tỉnh táo lại, chỉ cần còn lại không thay đổi, khai phái tổ sư là Tuần Căn Khôn. Vẫn là Lâm nhất trần, kỳ thực không khác nhau gì cả. Ngược lại đều là đã chết đi người. Trước trước lúc, Hạng Bằng Huyên trở thành thánh nhân phía sau, đã từng đi tìm khai phái tổ sư, sau lại biết được đối phương đã tỏa hóa. Bây giờ khai phái tổ sư tuy là thay đổi, bất quá vậy cũng không khác nhau gì cả, phòng trứng đã tỏa hóa rất lâu rồi. Hạng Huyên Hách rất mau đem cái này nhạc đệm quên sạch thành sinh, hắn nhẹ nhàng tự nói, việc các bách liền làm mau chóng lợi dụng mới vừa bắt được bảo tài nguyên, mau sớm lớn lên, sau đó tuyển nhận đệ tử thiên tài. Không sai, Hạng Huyên Hách ở nơi này trong vòng mấy ngày, sớm đã thầm đem dưới vách núi bảo tài nguyên vào tay tay. Đây cũng là vì sao hắn không hề hốt hoảng nguyên nhân chỉ cần bảo tàng tại nguyên vẫn còn ở, hắn quật khởi đường liền ổn. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, chỉ thấy một khối cùng loại thủy tinh một dạng bảo vật xuất hiện trong tay hắn, đây là hắn lấy được nhóm kia bảo tàng tại nguyên bên trong, chân quý nhất bảo vật một trong. Tên là Thiên Phú Thủy Tinh. Danh như ý nghĩa, chính là kiểm tra đo lường tu hành thiên phú bảo vật. Chỉ cần tay cầm này cái thủy tinh, tới gần có tu hành thiên phú người, nó sẽ gặp tự chủ phát quang, quang mang càng thịnh, liền lại biểu người này tu hành thiên phú càng cao. Kiếp trước, hạng bằng nguyên chính là dựa vào này cái Thiên Phú Thủy Tinh, tìm được không ít sở hữu thiên phú đệ tử. Tiến hành bồi dưỡng, mới để cho Tiệt thiên giáo cấp tốc trưởng thành đứng lên. Tu hành tài nguyên, cùng Thiên Phú Thủy Tinh đều có, kế tiếp chính là cấp tốc phát triển. Lúc. Hạng Bằng nguyên tự lầm bẩm. Mà đang khi hắn chuẩn bị đem Thiên Phú Thủy Tinh thu, chính mình bế quan tu hành thời điểm, đột nhiên, cái kia Thiên Phú Thủy Tinh đột nhiên sáng lên lự. Hạng Nguyên Hách thần sắc sững sốt, làm sao sẽ bỗng nhiên sáng lên? Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ có thiên tài tới bái sân môn? Nhưng là, ta nhớ được khoảng thời gian này, căn bản không có thiên tài gì tới Tiệt Tiên giáo A, lẽ nào, lại xảy ra cùng trong trí nhớ không cùng một dạng sự tình sao? Tổng to lớn nhi hoặc, Hạng Bằng Huyên lập tức đi ra đại điện, đi tới lùi bại trên quảng trường. Chỉ thấy trung tâm quảng trường, đang đứng một vị thanh niên áo trắng, khí chất phiêu miểu, giống như trúc tiên. Dù cho Hạng Huyên hay kiếp trước vì bất tử bất diệt thế nhân, chợt chứng kiến vị này thanh niên áo trắng, đều có trong nháy mắt giật bình thần. Thật sự là vô cùng xuất trần mờ mịt. Hơn nữa, hắn không có từ trên người đối phương cảm ứng được bất luận cái gì tu vi khí thức, nói rõ là nhất giới phản tục. Mà lúc này, hắn phát hiện trong tay mình thủy tinh rối tinh rối mù, phản phất biến thành một vòng như mặt trời, rực rỡ mà lóa mắt. Giang giác. Sau đó sau một khắc, thủy tinh kia dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, gần sắp nổ tung. Thế thế, Hạng Bằng Nguyên lập tức đem thủy tinh thu nhập bên trong không gian chữ vật, cắt đứt toàn bộ khí cơ, nếu không, thủy tinh này tất bạo nổ. Làm xong đây hết thẻ phía sau, Hạng Bằng Nguyên lấy không gì sánh được kinh hài ánh mắt nhìn về vị kia thanh niên áo trắng. Cách xa nhau xa như vậy, chỉ dựa vào một luồng khí cơ, thiếu chút nữa nhi làm cho thiên phú thủy tinh bạo tạc, cái này, thiên phú này, đơn giản là kinh thế hai tủ. Dù cho hắn kiếp trước thấy qua không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng như vị này thanh niên áo trắng kinh khủng như vậy thiên phú, một cái cũng không có. Thậm chí Hắn đã từng thấy qua Cam Châu Thiên Kiêu số 1, cái kia ở 3000 thể chất bảng xếp hạng 20 vị trí đầu, được khen là vạn trăm vạn năm thiên tài khó gặp, cũng mèn mèn chỉ là làm cho Thiên Phú của hắn thủy tinh chấn động mà thôi đối lập hiện tại, cái này há chẳng phải là nói rõ, thanh niên mặc áo trắng này, thiên phú mạnh, quả thực khoáng, cổ thức kim. Trong trí nhớ căn bản không có vị này thanh niên áo trắng, nếu không, lấy kinh thế hãi tục bực này thiên phú, tiếp trước không có khả năng không nội danh. Hạng Bằng Nguyên Tuy là cảm thấy thanh niên mặc áo trắng này xuất hiện, làm rối loạn trí nhớ của hắn, nhưng lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bước này khoáng cổ thức kim tài tuyệt thế, nếu như có thể thu nhập trong môn, còn muốn cái truy tiên chi trước có thể, dựa vào hắn mang phi liền xong chuyện. Bất quá, vì cảm giác gì thanh niên mặc áo trắng này có chút quen thuộc, dường như nơi nào thấy qua. Hàn Bằng Nguyên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là bước nhanh tới, mở miệng nói: "Vị bằng hữu này, ngươi tới này là có chuyện gì không?" Lâm Nhất Trần tự nhiên đã sớm phát hiện cái này thiếu niên gầy yếu, chỉ là hắn không để ý đến. Bởi vì hắn đang xem lấy cái này hắn đã từng sáng lập tông phái, bây giờ đã suy sụp thành như vậy, làm cho trong lòng hắn rất là hổ thẹn. Nghe được thanh âm Hắn xoay đầu lại, nói ra, nơi này là Tiệt Tiên giáo sao? Hắn sợ đã nhiều năm như vậy, năm đó Tiệt Thiên giáo đã đổi tên, cho nên trước giờ hỏi một chút. Hạng Bằng Hữu gật đầu, chính là, vị bằng hữu này là tới bái sư sao, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Tên ta, Lâm Nhất Trần. Ồ, thì ra bằng hữu gọi Lâm Nhất Trần a, tên tốt. Cái, cái gì? Ngươi nói ngươi tên là Lâm Nhất Trần. Chương 169. Ngươi, ngươi thực sự là của chúng ta khai phái tổ sư. canh thứ 5. Chương 169. Ngươi, ngươi thực sự là của chúng ta khai phái tổ sư. canh thứ 5. Hạng Bằng Huân vậy mà không thể tin tưởng nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, trong đầu quanh quần phía trước đối phương nói. Lâm Nhất Trần, hắn nói hắn gọi Lâm Nhất Trần. Mấy ngày nay tới giờ, Hạng Bằng Huân đối với danh tự này có thể nói là ký ức khắc sâu, bởi vì này chính là làm cho hắn ký ức xuất hiện thác loạn đầu nguồn. Mà cái này nhất khắc, Hạng Bằng Huân cũng vì biết cái gì nói, tự xem vị này thanh niên áo trắng có chút con mắt. Cái này đặc biệt mèo, không phải cùng cái kia bức họa bên trong bạch tí thân ảnh hầu như giống nhau như đâu sao? Ngươi, ngươi không sẽ là chúng ta tiệt tiên giáo, cái kia khai phái tổ sư chứ. Hạng Bằng Nguyên mở to hai mắt nhìn, lấy bất khả tư nghị ngữ khí nói ra những lời này. Lâm Nhất Trần không trả lời hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về bầu trời. "Wen, Wen." Tiếp theo một cái trước mắt, hai cổ khí tức mạnh mẽ từ trên cao chuyển lên dưới, nhìn kỹ, là có hai bóng người ở giữa trời cao chém giết. Hào quang rực rỡ, ba động minh mông, khủng bố khí cơ tịch quyền tầng phương. Hạng Bằng Nguyên cũng không kịp trước mắt Lâm Nhất Trần, hắn đồng dạng nhìn lại, trí nhớ trong đầu hiện lên. "Ta nhớ ra rồi, hôm nay môn phái bầu trời Sẽ có hai vị thánh nhân chém giết, một cái đến từ Tứ giai tông môn Huyết Đao môn môn chủ, một người khác là đến từ Tam giai tông môn Phủ Độ tông trưởng lão. Hạng Bằng nguyên chứng kiến thẳng nhãi này giết hai vị thân ảnh, lúc này mới nhớ tới. Thật sự là kiếp trước hắn lúc này nhỏ yếu một nhóm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thiên thượng không ngừng chuyển đến kinh thiên tiếng vang, lúc đó tưởng xét giữa trời quang. Cho tới sau này, hắn mới biết được, đó là hai vị có thân phận thánh nhân đang chém giết lẫn nhau. Hơn nữa, cái này hai vị thánh nhân chém giết, nhưng cũng không có lan đến phía dưới, nhiều nhất chỉ là hủy hoại một cái Tiệt Thiên giáo sơn môn mà thôi, cũng không có gì nguy cơ đương nhiên. một mục thiên tượng đánh, cực kỳ phiền là được. Căn tứ hạng bằng nguyên ký ức, hai người bọn họ còn phải lại đánh lên mấy ngày mấy đêm mới có thể bỏ qua đúng lúc này, Hạng Bằng Nguyên chợt thấy bên cạnh thanh niên áo trắng, hướng phía bầu trời phun ra một chữ, cút. Điều này làm cho hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, -ta "Ka, Takaha, đây chính là hai vị thánh nhân a." Coi như là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám tùy ý trêu chọc ra coi như người thiên phú treo tạc tiên, nhưng còn không có lớn lên á huyền nhân, ở Hạng Bằng Nguyên trong tiềm thức, vẫn là không cách nào tiếp thu, chính mình tông môn khai phái tổ sư, sẽ là như thế trẻ tuổi một cái tuấn mỹ công tử. Nhưng mà, dữ liệu ở giữa Hai vị thánh nhân giận giữ sự tình không có phát sinh. Trên bầu trời, đang ở chém giết hai vị thánh nhân, bỗng nhiên bên thai gian chuyển tới một cút chữ, dưới bên ngoài nghe không có gì. Nhưng rơi vào bọn họ trong hai, liền giống như sóng biển tịch quyển cửu trọng thiên, lại thích lại tựa như hồng hoàng manh thú rít gào, không gì sánh được kinh khủng y áp phô thiên cái địa vậy mà tới, tại chỗ để cho bọn họ cả người rũ lên, hơi kém liền quỳ xuống. Có cường giả tuyệt thế. Hai vị đang giao chiến thánh nhân mặt lộ kinh hãi màu sắc, hai người bọn họ cũng không có chú ý đến lúc đó người nào phát ra âm, trên không chiến chiến nguy nguy lễ một cái, nói tiếng, "Tiền bối thứ tội." Sau đó liền lập tức ảo náo chạy, thật sự là quá mức hoảng sợ. Trên quảng trường, Hạng Bằng Huân thấy như vậy một màn, miệng trong nháy mắt há thật to. Hắn khó tin nhìn Lâm Nhất Trần, lắp bắp nói: người, người, thực sự là của chúng ta khai phái tổ sư?" Một cái, cút chữ, tại chỗ làm cho hai gã thánh nhân rút đi, uy thế bọn này, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn cũng không nhận ra là cái kia hai cái thánh nhân chính mình rời đi, cái này hai vị thánh nhân hắn biết, có thể đều là cực kỳ bá đạo chủ, muốn bọn họ rời đi như thế, tất nhiên là bị không cách nào tưởng tượng áp lực. Chẳng lẽ là nhất tôn thánh nhân ư Hạng Bằng Huân suy đắn nói. Hằng nghi tới phía trước Thiên Phú Thủy Tinh không cẩn thận chắc đến Lâm Nhất Trần kinh khủng kia Thiên Phú, trong lòng suy đoán biến thành khẳng định, tất nhiên là nhất tôn thánh nhân Vương chạy không thoát. Thậm chí, không phải thông thường thánh nhân Vương đáng tiếc, cái kia quả Thiên Phú Thủy Tinh, liền Lâm Nhất Trần một phần vạn thiên phú đều không chắc đi ra liền muốn nộ tung. Nếu không, suy đoán của hắn tuyệt không chỉ như thế. Lâm Nhất Trần không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp đi vào môn phái bên trong. Ven đường chứng kiến hầu như cũng coi là rách nát không chịu nổi tông môn kiến trúc, trong lòng đã giáo, mặc dù chỉ là ngũ giai môn, nhưng là tính nhất phương đại phái, không nói cao thủ nhiều như may Tối thiểu khí phái cách cục vẫn phải có. Không nghĩ tới hôm nay, Diêu Linh suy bại đến tận đây. Lúc này, trong điện, vị Lao nhân kia đang tính toán. Nghe được thanh âm, hắn mở mắt, khi hắn chứng kiến Lâm Nhất Trần sau đó, cả người chấn động. Cùng hạng bằng nguyên không giống với, Lao nhân đã lệ Lâm Nhất Trần bước họa rất nhiều rất nhiều năm, sớm đã in vào tâm thần ở chỗ sâu trong. Lúc này chợt nhìn thấy bản tôn, hầu như tại chỗ liền nhận ra được. Nhưng hắn hay là không dám tin tưởng, thẳng đến hắn chứng kiến, cung phụng ở trên đại điện, viết có 12 ký tự lệnh bài bị thanh niên mặc áo trắng kia nắm ở trong tay, phát sinh hừng mang lúc, Lão nhân trong lòng lại không chút hoài nghi, tại chỗ liền quỳ xuống, Tiệt Thiên giáo trước giáo chủ hạng Tinh Nguyên, bái kiến đời thứ nhất lão tổ tông. Lao tổ tông, ngài, ngài rốt cục đã trở về. Ngữ khí kích động mà hư vấn, còn có chứa nồng nặc khẩn trương và run rẩy. Giờ khác này, đối với Lao nhân hạng Tinh Nguyên mà nói, giống như nằm mơ, thật sự là quá không phải chân thật. Tiệt Thiên giáo mỗi nhất đại giáo chủ cũng sẽ ở tiếp vị trước, thu được trước giáo chủ mật lệnh, thông báo cho bọn hắn, để nhất đại giáo chủ vẫn chưa vẫn lạc, sớm muộn có một ngày sẽ trở về, để cho bọn họ đợi. Nhưng mỗi một thời đại, cuối cùng đến khi vẫn lạc, đều không có kết quả gì. Thế hệ này, lão nhân hạng tinh nguyên lúc đầu cho là mình cũng là chờ không được, nhưng không nghĩ tới, tại hắn gần tọa hóa đêm trước, lại hoàn thành lịch đại giáo chủ tâm nguyện, gặp được khai phái tổ sư. Giờ khác này, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Lúc này, mới vừa tiến vào hạng bằng nguyên thấy như vậy một màn, nhất thời lại không hoài nghi, trước mắt vị này thanh niên áo trắng, đích đích xác sắc là bọn hắn khai phái tổ sư. Thay đổi, thay đổi, thay đổi hoàn toàn, đời thứ nhất khai phái tổ sư lại vẫn sống, hơn nữa thực lực so với ta kiếp trước còn cường đại hơn. Hạng bằng nguyên cảm giác mình trong đầu hiện tại một mảnh tương hổ, lâm nhất Trần đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Lâm nhất Trần không có để ý phía sau rơi vào tự bế hạng bằng nguyên, hắn nhẹ nhàng đỡ lao nhân dạy hạng tinh nguyên, mở miệng nói: "Ta tới chậm, là ta có lỗi với các người. Lao tổ, ngài nhìn vạn không nên nói như vậy, là chúng ta có lỗi với ngài, năm đó ngài chuyển xuống to như vậy cơ nghiệp, chúng ta những thứ này hậu đại không chỉ không có phát dương con đại, còn khiến cho suy bại đến tận đây, quả thực muôn lần chết đều khó chỗ tội." Khụ khụ khụ. Hạng Tinh Nguyên nói đến chỗ kích động, khiên động tương thế, không khỏi đại ho khan đứng lên, khỏe miệng chảy máu. "Xa xa, tự bế hạng bằng nguyên thấy vậy, Lập tức bỏ xuống tạp nhạp ý niệm trong đầu, cấp tốc đã chạy tới, đỡ lão nhân, vẻ mặt thân thiết lo lắng nói: "Sư tôn, ngài không nên kích động, từ từ nói, từ từ nói. Đưa cái này đút cho hắn dùng." Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm chuyển đến. Hạng Tinh Nguyên vô ý thức nhìn lại, nhất thời đồng tử co rút nhanh, "Đây, đây là, trong truyền thuyết, không phải bất hủ thần dược." Chương 170, 2 tử, "Lão tổ để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là tờ mờ giờ bảo tàng?" Đệ nhất càng. Chương 170, 2 tử, "Lão tổ để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là tờ giờ bảo nhất càng. Hạng Bằng Nguyên nhìn trước mắt tản ra không gì sánh được hào quang ấm ánh, không gì sánh được nồng nặc mùi hương linh dược, hắn chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Không sai được, cái này, đây chính là bất hộ thần dược. Hạng Bằng Nguyên khiếp trước làm thánh nhân, từng có may mắn đi tham gia quá Cam trâu bên trên Tam Tông cử hành mời thuốc đại hội lúc đó, hắn liền gặp được Tam Tông các đại nhân vật, những cái này trong mắt hắn cao cao tại thượng đại thánh, hướng về phía một gốc cây thần dược thăm viếng, kính như bảo. Mà bộ cây kia thần dược, sau đó hắn hỏi qua người khác, chính là bất thần dược. Lúc này, hắn nhìn trước mắt linh dược. Với hắn trong trí nhớ bội cây kia thần hình dược, ngoại trừ dáng vẻ không giống với, nhưng tản ra hư khí, vẫn là qua mang, hay hoặc là cái loại này đặc hữu đại đạo ba động. Làm cho Hạng Bằng Nguyên lập tức liền nhận ra, đây là không mục nát thần dược. Bên cạnh, đang ở Ho Khan lão nhân Hạng Tinh Nguyên mở ra cặp mắt đục ngầu, hắn lắc đầu liên tục, ta đây cái người sắp chết, cái nào có tư cách gì dùng bất hủ thần hình dược, cũng xin lão tổ thu hồi, cái này, quá quý trọng. Sư tôn, Hạng Bằng Nguyên sắc mặt lo lắng. Không sao cả, giống như vậy, ta còn có mây trong cần, cái gì khẩu vị đều có, cho ngươi làm đồ ăn vật ăn đều được. Lâm Nhất chân nhẹ nhàng vất tay. một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Tại chỗ làm cho Hạng Bằng Nguyên cùng Hạng Tinh Nguyên đôi thầy trò này sợ ngây người tại chỗ. Lao tổ tông đang nói cái gì a? Bất Hủ Thần Dược, hán, hắn có mấy trăm cân. Lão nhân Hạng Tinh Nguyên còn tốt, dù sao hắn đúng không mục nát thần dược ấn tượng không có sâu như vậy, chỉ nhớ rõ là chân quý đồ vật. Nhưng trọng sinh mà đến Hạng Bằng Nguyên lại biết, cái này không mục nát thần dược là chân quý bực nào vật, năm đó toàn bộ Cam Châu cũng liền một gốc cây mà thôi, vẫn còn không biết do ở hao phí bao nhiêu đánh đổi, chết bao nhiêu tu sĩ, từ một chỗ trong bí cảnh mang ra ngoài. Từ những cái này bên trên Tam Tông chân chính các đại nhân vật đem bất hủ thần dược cung phụng cũng biết, đồ chơi này giá trị có bao nhiêu cao. Nhưng bây giờ, hắn vị này khai phái tổ sư, dĩ nhiên nói mình có mấy trăm cân bất hủ thần dược, đồ chơi này là đẻ cân để tính sao? Trong lúc nhất thời, hạng bằng nguyên không biết vị này khai phái tổ sư là ở chắc bước hay là thật lưu bước. Bất quá hắn không có thời gian lưỡng lự, thật nhanh tiếp nhận bất hủ thần dược, đem đút cho nhà mình sư tốt dùng. Bất hủ thần dược huyền diệu vô bi mặc dù là phàm nhân cũng có thể dùng, không cần lo lắng cái kia khủng lỗ dược lực biết Theo lão nhân hạng tinh nguyên dùng chỉ thấy vốn là sắc mặt tái nhợt, mắt trần có thể thấy hồng nhuận, trên người lượn quanh nồng đậm tử vong tuổi xế chiều khí độ, cũng ở đây trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Bất hủ thân dược lớn nhất công hiệu, không phải giúp ngươi ngộ đạo, cũng không phải để cho ngươi cảnh giới đột phá, là có thể khiến ngươi sống lại một đời, duyên thọ ngàn năm, vạn năm mà sống lấy, so với cái gì đều trọng yếu. Hạng Bằng Nguyên giờ khác này vô cùng kích động, chính mình sư sự tôn, được yếu Nhiều, đả tạ lão tổ. Lúc này, mặc dù là Hạng Bằng Nguyên, vị này sinh người, cũng đúng vị này mới tới khai phái tổ sư sinh ra một vết lòng kính trọng. Hắn tiếc nuối lớn nhất chính là cứu không được chính mình sư tôn, bây giờ, phần này tiếc nuối rốt cục bị bổ túc. Cho tới bây giờ, sâu trong nội tâm hắn mới chỉ có thừa nhận trước mắt vị này thanh niên áo trắng là của hắn Khai phái tổ sư. "Đi thôi, theo ta đi ra ngoài, đừng phế giày ngươi sư tôn luyện hóa thần dược." Lâm Nhất Trần lúc này mở miệng, nhìn một cái Hạng Bằng Nguyên, người sau gật đầu, đứng dậy theo Lâm Nhất Trần đi tới trên quảng trường. Lao tổ, đa tạ ngài xuất thủ cứu ta sư tôn, đại ân không cần báo đáp. Về sau chỉ cần ngài một câu nói, ta nhất định bất chấp gian nguy." Hạng Bằng Nguyên thật sâu bái một cái. Tuy là hắn là trọng sinh mà đến, nhưng không cách nào giải khai cứu chính mình Sư Tôn, hai lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn người sau tử vong. Loại cảm giác này, không phải ai đều có thể thừa nhận. Bây giờ, Lâm Nhất Trần xuất thủ cứu hắn Sư Tôn, cái này cũng cứu hắn không khác nhau gì cả. Nếu là ta Tiệt Thiên Giáo môn nhân, ta tự nhiên che chở đến cùng, đừng nói ngươi Sư Tôn có việc, mặc dù hắn hiện tại chết rồi, ta cũng có thể làm cho hắn sống lại. Hàn Bằng huyên trong lòng hít một hơi lãnh khí, người chết còn có thể sống lại. Hắn phát hiện mình, càng phát ra xem không hiểu vị này khai phái tổ sư, đến tổ cùng là lai lịch ra sao. Tại Hàn Nguyên bản kiếp trước trong thế giới Tiệt Tiên giáo khai phái tổ sư chỉ là một được điểm kỳ ngộ tiểu tu sĩ mà thôi, tu đến cung thiên cảnh liền đỉnh thiên. Nhưng ở cái thế giới này, Tiệt thiên giáo khai phái tổ sư lại tràn đầy thần bí, thuận tay xuất ra bất hộ thần dược, còn nói mình có thể phục hoạt tử nhân. Cái này, hắn thật không phải là đang nằm mơ sao? Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm chuyển đến, "Ngươi làm Tiệt Tiên giáo hôm nay chủ môn, cũng là đệ tử duy nhất chấn hưng Tiệt Tiên giáo trọng trách liền giao cho ngươi, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi tài nguyên, bồi dưỡng ngươi." Hàn Bằng huyên phục hồi tinh thần lại, hắn nghe nói như thế, sâu một hơi, giống như là làm cái gì cực kỳ trọng yếu quyết định giống nhau. Lão tổ tông, không nói gần ngươi, kỳ thực ta phía trước ở vách núi dưới thu được kỳ ngộ, đã được một nhóm bảo tàng tài nguyên, người xem đều ở đây cái bên trong chấp nhận chữ vật. Khoản này bảo tàng, Hạng Bằng Nguyên vẫn luôn chưa từng nói với bất kỳ người nào quá, bao quát chính mình sư tôn, dù sao một ngày tiết lộ, rất có thể mang đến thai họa ngập đầu. Nhưng nhà mình vị này khai phái tổ sư, là nhất tôn thánh nhân vương, hắn ngược lại không cần lo lắng vấn đề này, cho nên do dự mãi, hắn vẫn nói ra. Dù sao, nhà mình vị tổ sư này mới vừa cứu hắn sư tôn, hắn cũng nghiêm chỉnh giấu giếm nhân ra. Bất quá, Hạng Bằng Nguyên trong lòng vẫn là có vẻ khẩn trương. Dù sao hắn trong giới chỉ bảo tàng không phải chuyện đùa, chính là nhất tôn đại thánh di vật, khó bảo toàn vị tổ sư này sẽ không tước. Nhưng mà, kế tiếp, Lâm Nhất Trần một câu nói, lại làm cho hắn tại chỗ há hốc mồm. Bảo tàng? Liền cái này cay kê biểu diễn, xứng sao xương bảo tàng, hài tử a, ngươi bị đạn. À. Hạng bằng nguyên miệng há thật to, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhà mình tổ sư, đại lão đều đứng máy. Nhất tôn đại thánh di vật, ở vị tổ sư này trong mắt, dĩ nhiên là cay kê biểu diễn. Tới, hài tử, lão tổ để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là tờ giờ bảo tàng. Chỉ thấy Lâm Nhất Trần vung tay lên, nhất thời Trên quảng trường, xuất hiện một đống núi nhỏ. Nhưng Hạng Bằng Viên Dương mắt nhìn lên, nhất thời cả người đều run rẩy, cái kia là sống sợ sợ bị sợ. Trước mắt nơi nào là cái gì núi nhỏ, cái kia tởmở giờ là một chồng một chồng bảo vật ta. Đại Thánh công pháp, Đế Kinh, Vô Thượng đại thần thông, Tứ đại thần kim, Vương giả thần binh, Bất Hủ Thánh binh, Vô số thiên tài địa bảo. Cùng với cái kia bên cạnh để, mấy đại La hùng, bất hủ thần dược. T. Giờ khắp này, Hạng Bằng Viên không khỏi hung hăng rút chính mình mấy bàn tay, đau hắn một mạch hấp linh khí. Đau, đau quá, không phải nằm mơ, là là thật. Chương 171 Ta chỉ là một bình thường không có gì lạ cá mặn mà tôi. Phần 2. Chương 171, ta chỉ là một bình thường không có gì lạ cá mặn mà tôi. Phần 2. Trên quảng trường, khắp nơi đều là bảo vật huy, rực rỡ trói mắt một nhóm, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Có hoàng kim thiên kiếm, kiếm khí ngàn và sợi, ánh vàng rực rỡ, nhẹ nhàng chênh minh, sắc khí vô tận. Có xích sắc chiến mâu, thần quang như màn, yêu dị sắc bén, phong mang lưu lộ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có trong suốt mộc thư, chữ nào cũng là châu ngọc, lại tựa như tinh thần vậy lóa mắt, trình bày vô tận áo nghĩa. Có như chân long một dạng của một. Toàn thân đỏ thấm, vòng ánh trong suốt, vốn có long hành, cũng có bạch bích bên trong, thân thảo sáng lạn không gì sánh được, vòng ánh sáng bảo vệ lan bảo, mơ hồ thành phượng hoàng hình dạng. Nhất Tông Tông cho bảo, từng món một binh khí, một bộ bộ phận công pháp thần thông, toàn bộ đều là cực kỳ vật hiếm thấy. Cho dù là trọng sinh mà đến hạng bằng Nguyên, vào giờ khắp này đều lâm vào không cách nào tự kiềm chế trạng thái đờ đẫn. Thật sự, những thứ này đều là thật, ta không phải đang nằm mơ, ta, ông trời của ta a. Hạng Bảng Nguyên phát thế, mặc dù là chính mình tiếp trước nhất định phong lúc, có bảo tàng, cũng không có trên quảng trường này 1 phần mới. Cái này cơ khai phái tổ sư là đem cái nào vô thượng thế lực lớn cho đánh cướp sao? Lâm Nhất Trần chứng kiến hạng bằng viên bộ dáng này, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới trố đến đâu nhi, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là không có tiếp tục đâm kích vị này tiểu lại sau, nếu không, đem hắn kích thích phá hư sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Lâm Nhất Trần vung tay lên, đem trên quảng trường bảo vật đều thu hồi. Hắn mở miệng nói, lao tổ tông cho ngươi xem những thứ này là để cho ngươi yên tâm, ngươi cái kia chút đồ vật không cần thiết dấu giếm, yên tâm to gan dùng, ta chỗ này còn nhiều mà. Hạng bằng nguyên bị nhìn xuyên tiểu tâm tư. Mặt mo không khỏi đỏ lên, hắn có chút xấu hổ, thua thiệt lúc trước hắn còn từng lo lắng lao tổ tông sẽ đối với hắn bảo tàng bắt đầu lòng mơ ước. Nhưng bây giờ cùng lão tổ tông bảo vật vừa so sánh, hắn trước nhẫn kia bên trong đều là cái gì tay kê biểu diễn? Đại thánh di vật, cho ra bỏ. Nếu như lời này bị chết đi kia đại thánh nghe được, phòng trừng sẽ bị tức giận từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Ni mã, cầm đồ của người ta, còn ghét bỏ nhân ra, trời hạn gặp mưa lẻ. Lập tức, Hạng Bằng Nguyên liền ở trên quảng trường bắt đầu rồi tu hành, có tài nguyên tương trợ, hắn tu hành tốc độ so trước đó nhanh nhiều lắm. Nửa ngày, liền đạt thông một cái kinh mạch Hoàn thành bước đầu chúc cơ. Hắn từ từ mở mắt, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, lao tổ dựa theo tốc độ như vậy, thời gian nửa năm ta là có thể trúc cơ. Tốc độ này, so với hắn kiếp trước cái kia thời gian còn nhanh hơn, kiếp trước hắn chính là ước chừng hao tốn thời gian 3 năm mới chỉ có hoàn thành chúc cơ. Nam Ngờ, Lâm Nhất Trần lại lắc đầu, không được, quá chủ động, chậm thái quá. À. hạng Bằng Nguyên khẽ nhếch miệng, nơi nào chậm, cái này cở mỡ nở đã sắp một nhóm được không? Ngươi, thể chất của người. Lâm Nhất Trần lúc này nhìn một cái Hạ Bằng Nguyên, Người sau lập tức vẻ mặt hưng phấn nói: "Tổ sư, ngươi cũng phát hiện, thể chất của ta rất tốt. Ta nhưng là trong truyền thuyết tiên thiên ngũ hành linh thể, đáng tiếc, vẫn chưa có hoàn toàn kích hoạt, nếu không, tu hành tốc độ đem đề thăng gấp 5 lần, thậm chí tương lai còn có một tia khả năng làm cho ngũ hành dung hợp, diễn hóa âm dương, do đó sinh ra một luồng hôn độn khí." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Nhất Trần thanh âm tiếp tục chuyển đến: "Không phải, ta là nói, thể chất của ngươi, quá cay gà." Ân, ba. Hạng bằng Nguyên lời nói nhất thời cắm ở trong cổ họng, hắn vẻ mặt dở lẫn nhìn nhà mình tổ sư. Từ hắn tiếp trước xuất đạo chi lai, Tiên Tiên ngũ hành linh thể sau khi giác tỉnh, sở kiến người đều khen hắn là nhất lưu thiên tài, thậm chí còn có một vị đại thánh muốn tu hắn làm đồ. Tiên Tiên ngũ hành linh thể, nhưng là ở 3000 thể chất chung có tên tuổi. Kết quả ở vị tổ sư này trong miệng, biến thành tay kê. Không mang theo đánh như vậy đánh nhân, lao tổ. Giữa lúc Hạng Bằng Nguyên muốn phản bác thời điểm, đã thấy Lâm Nhất Trần mở miệng lần nữa. Làm ta hậu đại, tiên tiên ngũ hành linh thể loại này tay kê thể chất không xứng, ta ban thượng ngươi một cái tốt hơn. Ngươi mới vừa nói, tiên tiên ngũ hành linh thể diễn biến đến cuối cùng, có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra hỗn độn chi khí, xem ra ngươi đối với hỗn độn tình hữu độc chung. Đã như vậy, ta liền ban cho ngươi Hỗn Độn Thể. Theo Lâm Nhất Trần thanh âm càng ngày càng vang, đến cuối cùng, giống như hồng trung đại lữ, ở Hạng Bằng Viên Nao Hải bên trong ầm ầm phát ra âm thanh. Hạng Bằng Viên đã triệt để sợ ngất người, lão tổ tông đang nói cái gì? hán, hắn phải ban cho ta Hỗn Độn Thể. Hỗn Độn Thể, đây chính là 3000 thể chất xếp hạng trước 10 vô trụ khủng bố thể chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lần trước xuất hiện, vẫn là 10 triệu năm trước sự tình. Đang ở Hạng Bằng Viên cho rằng lão tổ tông đang nói đùa hắn thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Một đoàn lượn mù mịt khí trùm sáng ầm. Tựa như khai thiên tích địa một dạng, Hạng Bằng Nguyên liền cảm giác mình phảng phất đi tới hồng mông chưa từng mở mang trước đây, thiên địa vẫn là nhất thể, khắp nơi đều là bụi mông mông khí thể, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà những cái này bụi mông mông khí thể chính là hỗn độn chi lực. Đợi Hạng Bằng Nguyên ý thức trở về thân thể sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình quanh thân lượn lờ vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Hơn nữa, hắn còn cảm giác chính mình độ thân cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần, cùng thiên địa gian các loại đạo ngân, pháp tắc thân hòa lực, cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trong lúc giợt tay nhấc chân, phảng có thể dung nhập thiên địa, theo tuống thiên địa. Hỗn độn thể Chuyển thuyết chính là thiên địa sơ khai thân thể có thể luyện thế gian vạn pháp một Nguyên tiên thiên cùng nói hợp đường tu hành thông suốt chỉ cần đạo tâm độ kịp liền không bình cảnh vừa nói hạ bằng huyên trong đầu nhớ lại kiếp trước chính mình biết được liên quan tới hôn độn thể đủ loại tin tức cùng trên người mình đối ứng Dĩ nhiên không hề cảm đấy nói cách khác thể chất của hắn vào giờ khác này thực sự biến thành hôn độ thể phù phù tiếp theo một cái trước mắt hạ bằng huyên liền quỷ ở Lâm nhất Trần trước mặt không phải cảm động hoặc là cảm kích mà là bị sinh sôi sợ quỷ hắn cả người du dẩy nguyên bản trọng sinh mà đếnưu viện vào giờ khắp này bị triệt để vỡ vụ Liên Hỗn độn thể đều có thể tùy tiện ban tặng, cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hạng Bằng Nguyên nhìn trước mắt cái này Bạch đi Liễu Thang Tuyết, tuấn mỹ như tiên nam tử, thanh âm đều du dương. Lao tổ tông, ngài, ngài đến cùng là thần thánh phương nào?" Rõ ràng đối phương chỉ là cực kỳ thông thường đứng ở nơi đó, cũng không coi là bao nhiêu đồ sộ, nhưng ở trong mắt Hạng Bằng Nguyên, liền giống như tuyên cổ thần sơn giống nhau, chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà hắn, giống như thần sơn dưới con kiến hôi mờ Lâm Nhất Trần nóng nhìn vị vương, nhẹ nhàng mở miệng, "Ta chỉ là một bình thường không có gì lạ cám mà thôi." Chương 172: Thiên Đình năm đoạn Cảnh thứ 3. Chương 172, Thiên Đình Nam Đoàn. Cảnh thứ 3. Bình thường không có gì lạ. Hạ Bằng Nguyên nghe được nhà mình tổ sư ngôn nữa, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, "Cợt mờ, người đây nếu là bình thường không có gì lạ, như vậy trên đời sẽ không có người bình thường." Nhưng hắn cũng không còn hỏi nhiều, mỗi cá nhân đều có bí mật của mình. Tựa như chính mình, hắn là trọng sinh người, đây là sâu trong nội tâm hắn bí mật. Vị này trẻ tuổi tổ sư, khẳng định cũng có bí mật của mình. Hạ Bằng Nguyên cực kỳ thất thời, không tiếp tục tiếp tục hỏi. Hơn nữa Hắn cũng rất nhanh thì đắm chìm vào rất cao đến hôn độn thể vui sướng, ở giữa đây chính là 3000 thể chất xếp hạng trước 10 khủng bố thể chất, hắn trước đây nằm mơ đều không dám nghĩ tuyệt thế thiên phú. Mặc dù là kiếp trước cái kia Cam Châu Thiên Kiêu số 1, có thần vương lưu ly thể, cũng bất quá ở 3000 thể chất trung xếp hạng thứ trăm mà thôi, với hắn căn bản là không có cách đối kháng. Từ đó về sau, Cam Châu Thiên Phú đệ nhất giả, đương chúc với ta Hạng bằng Nguyên. Trong lòng hắn nhịn không được mừng như điên, bất quá sau đó hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về Lâm Nhất Trần, không phải, Thiên Phú đệ nhất, sợ là ta vị tổ sư này. Hạng Bảng quên không được, chính mình mới gặp gỡ vị này lão tổ tông lúc Thiên Phú Thủy Tinh chỉ kiểm tra đo lường đến đối phương một luồng khí cơ, cũng nhanh muốn tạc liệt tình cảnh đối phương thiên phú cao, căn bản là không, có cách tưởng tượng. Hôn Độn Thể, sợ là cũng có chỗ không bằng. Hạng Bằng Nguyên căn bản không dám nghĩ tiếp, suy nghĩ tỉ mị cực chỉ, càng muốn, hắn cảm giác đạo tâm của mình đều muốn không yên. Lấy Lao Tổ cái này khoáng cổ thức kim Thiên phú, Cam Châu không có khả năng chưa từng nghe qua truyền thuyết của hắn, trừ phi, hắn là từ còn lại đạo châu tới. Hạng Bằng Nguyên trong lòng suy đoán, hắn đoán chừng, lấy Lao Tổ tiên phú như vậy, ở nhà mình đạo châu bên trong, sợ là độc nhất vô nhị. Lập tức, Hạng Bằng Nguyên thu liễm ý niệm trong đầu, Lần thứ hai bắt đầu rồi tu hành mà lần này hắn mới biết được vì sao Lâm nhất Trần sẽ nói hắn tu hành tốc độ lớn lớnần vô cùng khi hắn thôi động hôn độ thể tiến hành tu hành lúc chỉ cần khoảng khắc biến thành trúc cơ để nhất quan thời gian một nén nhang phía sau hắn triệt để hoàn thành trúc cơ ngũ quan cái này cái này tu hành tốc độ là chân thực tồn tại sao mặc dù là thân là người trong cuộc hạ bằng ni cũng bị sinh sôi hủ dọa hắn kiếp trước giác tỉnh tiên tiên ngũ hành linh thể hoàn thành trúc cơ ngũ quan cũng đầy đủ hao tốn mấy năm thời gian nhưng bây giờ thời gian một nén nhang liền hoàn thành cái này cái này tờm giờ hợp lý sao Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh rồi, hôn độn thể là bực nào đáng sợ. Ông. Một lúc lâu sau, kèm theo đột nhiên tăng vọt khí thế, biểu thị hạng bằng nguyên triệt để hoàn thành chu kỳ, chính thức bước vào chân khí cảnh. Cùng lúc đó, Lâm Nhất Trần bên Thái Gian cũng chuyển tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, hạng bằng nguyên, bước vào chân khí cảnh, thưởng cho ký chủ tứ kiếp phong vương kỳ tu vi. Wen, quen thuộc dâng trào lực lượng lần thứ hai dũng mãnh vào hắn thể nội thế giới, đem cảnh giới của hắn đề thăng. Mà lần này, ở Lâm Nhất Trần trong cơ thể, nhiều hơn một tòa đạo đỏa là, đồng lai 3 Bồng Lai Đảo chính là Hồng Hoang Tam Tiên Đạo đứng đầu, còn lại hai tòa tiên đạo tức là Doanh Châu Đảo, Phương Trường Đảo, đều là hồng hoang thế giới, khai thiên lập địa sau đó tiên tiên hình thành ba tòa tiên đạo. Vị nam tiên tri thủ, đồng Vương Công đạo tràng. Khá lắm, đồng Lai Đảo đều tới, càng ngày càng phang phú. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua thể nội thế giới Bồng Lai Đảo, tiên khí dặn dảo, phiêu miểu mênh mông, quả thực có thể so với động thiên phúc địa. Bất quá cùng chân chính Bồng Lai Tiên Đảo so sánh với, vẫn là kém xa Trong truyền thuyết Bồng đây chính là có thể so với một khối đại lục, nội vô tận tu, bảo vật tài cũng mênh vô cùng. người sống leo lên đi, lập địa thành tiên đều không là vấn đề. Hắn cái này nhiều lắm coi như là một mô hình bản. Cam, ta thể nội thế giới hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại căn bản không dám tế xuất thể nội thế giới hình chiếu, nếu không, hắn sợ cùng dai bên trong, không có người nào có thể thừa nhận. Coi như là kiểu tiếp phong vương kỳ cũng thế. Xem ra, có thời gian được tìm một bán thần tử xem, Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng nói nhỏ. Bán thần là chỉ sở hữu thần khu hoặc là thân hồn, vẫn còn không có đốt thần hỏa thần linh. Nhân vật như vậy, đã thuộc về phi nhân tầng thứ tiến hóa thành vì cản cao tầng thứ sinh mệnh. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã có 12 vị bước trên tu hành vật, giải tỏa thành tựu, hậu đại thiên đoàn, thưởng cho nhân vật, thiên đồng nguyên soái. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại độ vang lên. Hậu đại thiên đoàn. Cái này thành tựu liền cờ mở thải quá. Lâm Nhất Trần trong lòng nhổ nước bọt, nhưng phía sau cái kia nửa câu, làm cho ánh mắt của hắn sáng lên. Thiên đồng nguyên soái, thiên đình F4 một trong, hắn tới sao? Hiện tại còn kém một cái natra. Hiện tại F4 thành viên chi 3, Đồng Tân, đồng đã bị hắn triệu hoán đi ra, còn kém một cái Na Tra liền có đủ. Có thể có thể hợp thành một cái thiên đình nam đoàn xuất đạo. Lâm Nhất Trần trong lòng ác thú vị nghĩ, lập tức, trong lòng hắn mật nghiệm, đem thiên đồng têu gọi ra. Trên quảng trường, mới vừa đột phá Hạng Bằng Nguyên, chợt thấy trên bầu trời một đạo lưu quang hạ xuống, tốc độ nhanh dối tinh rối mù, bên trên một giây vẫn còn ở ngoài và lý, tiếp theo một cái trước mắt, đã đi tới trên quảng trường hào quang thu lại phía sau, chỉ thấy cả người phi khôi giáp, cầm trong tay một thanh đinh ba, cái bụng tròn vo, vẻ mặt phúc hậu đại mập mạp xuất hiện ở trước mắt. Cái gia này, ai vậy? Hạng Bằng Nguyên có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lười quan tâm. tiếp tục vùi đầu vào tu hành ở giữa, hắn lấy ra một viên xích hồng sắc châu quả đang chuẩn bị dùng lúc. Bỗng nhiên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tấm đầy mặt hồng quang mặt béo, đưa hắn lại càng hoảng sợ. Mặt béo thượng lưu lộ ra nụ cười hiền lành, "Hai tử, trong tay ngươi trái cây là độc vật, ngươi ăn biết có nguy hiểm, tới, làm cho bản nguyên soái giúp ngươi hóa giải. Ngươi mới là độc vật, cả nhà ngươi đều là độc vật." Hàn Bằng nguyên ra mặt có quắp, không chút do dự tránh về phía sau, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh lên, trong tay hắn châu quả liền biến mất, cũng là đã bị cái kia mập mạp cướp đi, một ngụm nuốt xuống. "Ồ, quả nhiên là vật kịch độc, người này Quả thực tuyệt. Hạng Bằng Nguyên rất muốn ở gương mặt mập kia bên trên lưu lại một cái sỏ dày dấu ấn, nhưng suy nghĩ đến cái này, mập mạp mới vừa biểu hiện ra tu vi không thể khinh thường, hắn nhịn được cái này xung động. Bên cạnh, Lâm Nhất Trần khỏe miệng nhỏ bẻ quất. Từ trên người Thiên Đồng, hắn phản phất chứng kiến chính mình thu cái thứ 8 đệ tử Đoạn Đồng cái bóng. Thiên Đồng, Đoạn Đồng, khá lắm, ta tờ mở giờ trực tiếp một cái khá lắm, thảo nào hành vi giống như, thì ra tên cũng rất giống như. Được rồi, đừng làm rộn. Lâm Nhất Trần ho nhẹ một tiếng. Thiên Đồng lúc này mới thu Hành Vi, hướng phía Lâm Nhất Trần cung kính thi lễ, thiên Đồng, gặp qua chủ nhân." 173: Ta, Hỗn Thể, Vô Địch. Cảnh thứ tư. Chương 173: Ta, Hỗn Thể, Vô Địch. Cảnh thứ tư. Trên quảng trường, Thiên Bồng hướng phía Lâm Nhất Trần cung kính hành lễ, khi hắn tránh kinh sau đó, trên người thuộc về cường giả khí cơ liền bộc lộ ra ngoài. Làm bác Cực Tứ Thánh đứng đầu, Nhân Giáo Đệ Tam Đại đệ tử, Linh Bảo Đại Pháp sư đồ, Thiên Bồng, kỳ thực cũng không có Tây Du ký trong kịch TV biểu hiện cái dạng nào gây yếu. Nếu đánh thật, mặc dù không như Dương Tiễn, nhưng cùng Tôn Ngộ Không chia 5 năm vẫn là không có vấn đề đương nhiên, ở cái thế giới này, tất cả mọi người nằm ở cùng là một cái tầng thứ. hắn khả năng cũng không bằng Tôn Ngộ Không. Dù sao người sau chính là tứ đại thần hầu một trong linh minh thần hầu, tiên tiên theo hầu, Thiên Bổng tư chất so với Tôn Ngộ Không còn hơi kém hơn một chút. Bất quá dù vậy, vậy cũng so với phía thế giới này cái gì thiên tài tuyệt thế mạnh hơn nhiều. Dù sao, nhân giáo thuộc về Thái Thanh Thánh Nhân giáo phái, cùng xiển giáo giống nhau, cũng đi tinh anh lộ tuyến. Thiên Bổng mặc dù không như Tôn Ngộ Không, nhưng cũng là siêu nhất lưu thiên tài, nếu không sẽ không bị linh bảo đại pháp sư nhìn trúng, thu nhập trong môn. Lâm Nhất Trần tự nhiên là biết được những thứ này, cho nên hắn không có chút nào khinh thường Thiên Bổng, cái gia này cũng là một cái tốt cường lực tay chân. Bất quá, hắn cũng không tính đem đặt ở bên người làm bảo tiêu. Thiên Bồng thực lực tuy mạnh, nhưng cái này cũng không hề là hắn duy nhất ưu thế, hắn còn có một cái ưu thế, mới là Lâm Nhất Trần cần đó chính là, thống xuất luyện binh năng lực điểm này, từ hắn làm trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân binh mã đại nguyên soái cũng có thể thấy được đương nhiên, phía thế giới này không có gì thiên hà, thế nhưng có vùng biển vô tận a, hoàn toàn có thể cho Thiên đồng đi luyện một chi thủy quân đi ra. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần liền đối với Thiên Bồng nói, ngươi lập tức đi xem đi vùng biển vô tận, tứ hải long vương cũng ở đó, bọn họ phụ trách chinh phục hải vực, ngươi phụ trách luyện binh. Minh Bạch, chủ nhân. Thiên Đồng gật đầu, đối với Lâm Nhất Trần lời nói, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn hóa thành một đạo kim quang, biến mất, chính là Thiên Cương 36 thần thông một trong túng điệu kim quang. Thiên Đồng làm chính thống thánh nhân môn hạ, Sở Học thần thông tự nhiên cũng là chính thống, hắn Thiên Cương 36 thần thông, có thể sánh bằng Tôn Ngộ Không Địa Sát 72 thần thông không biết mạnh đến mức nào đương nhiên, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng sẽ. Bên này, Hạ Bằng Huyên chứng kiến Thiên Đồng rời đi, hướng về phía bầu trời xoa so đo nắm tay, nhỏ giọng nói, chết mật cho ra chờ đấy, sau này tất tìm ngươi tính sổ. Bản Nguyên Soái đây cũng không phải là mập, chỉ là em dịu mà thôi. Trên bầu trời, Thiên Bổng cũng không phải là đến ngoài vào lý, nhưng vẫn như cũng nghe được Hạng Bằng Nguyên nói nhỏ, quay đầu lộ ra hai hàm răng trắng, cười cực kỳ sắc lạ. "Hai tử, lần sau gặp nhau nữa, Bản Nguyên Soái sẽ mang cho người may mắn." Hạng Bằng Nguyên thấy đối phương linh giác kinh khủng như vậy, không dám lên tiếng nữa, chỉ là yên lặng liếc mắt. Lâm Nhất Trần ở bên cạnh lắc đầu không nói. Lúc này, lão nhân Hạng Tinh Nguyên từ trong điện đi ra, hắn lúc này, đã qua phía trước tuổi xế chiều, trở nên tinh thần sáng láng, liền trên đầu phát, cũng thay đổi thành nửa hắc nửa Hiển nhiên Luyện hóa bất hộ thần dược hắn, đã sống ra đệ như thế, gặp qua lão tổ tông. Hạ Tinh Nguyên đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, vì một chân trên đất, lễ độ cùng kính nói: "Khôi phục không tệ." Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu. Toàn bộ đều là lão tổ tông ban tặng, nếu không, ta hiện tại đã sớm hóa thành một vùng đất vàng." Hạ Tinh Nguyên nhìn về phía Lâm Nhất Trần ánh mắt không gì sánh được sùng bái và kính ngưỡng. "Sư tôn, thật tốt quá, ngươi khôi phục." Bên cạnh, Hạ Bằng Nguyên chứng kiến một lần nữa tỏa sáng sức sống lão nhân, viền mắt cũng không khỏi đả đớn, một màn này, tại hắn tiếp trước trong mộng xuất hiện qua bao nhiêu lần. Nhưng chung quy, trở thành hắn tiếc nuối lớn nhất. Trạng quá hiện nay, nỗi tiếc nuối này bị bổ túc, đạo tâm của hắn cũng không còn khuyết điểm nữa, có thể hết sức chuyên chú truy cầu tu hành đại lộ. Mà đúng lúc này, oeng, một cú cực kỳ kinh khủng uy áp, đông nguyên tịch quyển toàn bộ Cam Châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Cam Châu toàn bộ sinh linh kinh động trong ánh mắt, một ánh hào quang sông tiêu dựng lên, một mạch quán tụ thiên, chói loa mắt, sáng chói rối tinh rối mù. Đây là cái gì? Dị tượng như thế, tất nhiên là có kinh thế bảo vật xuất thế. Nghe nói đoạn thời gian trước, bên trên Tam không phải phát hiện cái gì thần cấp bí cảnh sao? Lẽ nào cùng cái này dị tượng có quan hệ? Con bản đó, thần cấp bí cảnh Thiên hay giả? Cam Châu vô số sinh linh bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Trên quảng trường, Hạng Bằng Nguyên chứng kiến cái này kinh thế dị tượng, hơi sửng sở mà sau não trong biển trí nhớ của kiếp trước liền hiện ra. Ta nhớ ra rồi, trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác có một thần cấp bí cảnh xuất thế, bất quá chỉ có thể yêu cầu thế hệ trẻ mới có thể đi vào, thần cấp bí cảnh bên trong có người nói có bán thần cường giả lưu lại truyền thừa, năm đó hình như là vị Tiêu Cam Châu đệ nhất thiên tài lấy được bán thần truyền thừa. Hạng Bằng Nguyên cố gắng nhớ lại lấy lúc đó hắn tiên ngũ hành linh thể căn bản không kích hoạt, loại này bí cảnh với hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Cho nên ký ức sẽ không khác sâu như vậy. Bất quá bây giờ sao, khả năng liền không nhất định. Ta nhớ được cái này thần cấp bí cảnh muốn 3 tháng sau mới có thể mở ra, cái thời gian đó, ta thì có thể đạt được ngưng thần cảnh, mà cái này cái thần cấp bí cảnh chỉ yêu cầu ngưng thần cảnh trở xuống tuổi trẻ tu sĩ mới có thể đi vào. Ta hỗn độn thể, vội a. Hạ Bằng Nguyên càng nghĩ càng hương phấn vấn, đây chính là nhất tôn bán thần cường giả chuyển thừa bí cảnh, ai có thể không động tâm. Nhưng mà hắn đạo mắt liền thấy nhà mình lao tổ tông thở giống như là căn bản không chứng kiến giống nhau. Hạ Bằng Nguyên nụ cười trên mặt bị kiềm hãm, nguyên lý Vị này tổ tông liền hỗn độn thể đều lấy ra được tới, phòng trừng, cái này bán thần bí cảnh, căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Bên này, lại nói Thiên Đồng ly khai Tiệt Tiên giáo sau đó, một đường hướng phía vùng biển vô tận phương hướng mà đi. Bay đến một chỗ rừng rậm bầu trời lúc, đột nhiên hắn mùi khẽ động, người được một luồng cực hạn hư khí, không khỏi con mắt to hiện ra, thương quá. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc, liền tới đến rồi trên một cây đại thụ. Thiên Đồng trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào đạo sĩ béo, đang ngồi ở đống lửa trước mặt, ra sức nướng một đầu cùng loại dã một dạng hung thú. Kim hoàng dầu mỡ không ngừng nhỏ xuống. Tản mắt ra từng luồng nồng nặc chí cực hư khí, Thiên Đồng mặc dù là thần tiên, sớm đã 익숙, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác ăn ngon thực một hấp này. Lúc này, chứng kiến như vậy mỹ thực, nơi nào còn nhịn được, lập tức nhảy xuống. Vị bằng hữu này, lớn như vậy một đầu hung thú một mình ngươi không ăn hết, không bằng buồn tọa tới giúp ngươi. Thiên Đồng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm B Tui Nguyên Con, nước bọt đều muốn chạy xuống. Ừm, cái gia hỏa này, là một cao thủ. Đạo Sĩ béo trợn nghe được âm, tâm thần cả kinh, đối phương lúc nào xuất hiện, hắn dĩ nhiên không chút nào nhận thấy được điều này nói rõ thực lực của đối phương, xa ở trên hắn. Trong lòng nhắc lên vạn trượng sông lớn, biểu hiện ra bất động thanh sắc, đạo sĩ béo nói, tự nhiên có thể, bằng hữu mời, cái kia sẽ không khách khí. Thiên Đồng lập tức nhãn thần sáng lên nào tới, kéo xuống một cái chân nhưu liền gặm. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo vị bằng hữu này danh hiệu. Đạo sĩ béo nhãn thần lẽ lên nói, tại hạ Thiên Đồng, Thiên Đồng vừa ăn vừa nói, Thiên Đồng. Đạo sĩ béo nghe được hai chữ này, tại chỗ ngây ngẩn cả người, hắn không khỏi bật thốt lên mà xuất đạo, Thiên Đồng mên xoái. Tôi xin lỗi, canh thứ 5 phòng sắp tối 1 điểm 374. Sư Tôn không lấn được ta, Thiên Bồng Nguyên Soái, thật là một cái ăn hàng. Cánh thứ 5, chương 174, Sư Tôn không lấn được ta, Thiên Bồng Nguyên Soái, thật là một cái ăn hàng. Cánh thứ 5. Ồ, ngươi biết Bản Nguyên Soái? Thiên Bồng lúc này cũng có chút kinh ngạc. Hắn lại là lần đầu tiên đi tới thế giới này, tư nhiên đã có người biết hắn. Lẽ nào, Bản Nguyên Soái ở cái thế giới này nổi tiếng rất cao? Đạo sĩ béo khỏe miệng điên cuồng co quắp, "Ngươi, không cần nói cho ta, ngươi còn có một sư huynh, gọi Tôn Ngọc Không." Ồ, không ý tới ngươi còn nhận thức Hầu ca." Thiên kinh ngạc nói. "Hầu ca?" nghe được cái này xưng hô, đạo sĩ béo nhất thời lại không bất luận cái gì hoài nghi. Trước mắt cái này thiên đồng, thực sự chính là sư tôn đại nhân nói qua Tây Du ký bên trong thiên bổng nguyên soái trừ bắt giới. Má Đức, thì ra Tây Du ký không phải cố sự, nhân vật bên trong cũng không phải hư cấu. Dĩ nhiên, là thật. Đạo sĩ béo chính là Đột Đồng, hắn ở Thiên Nguyên vực đại hoang đợi sau một thời gian ngắn, cũng tự chạy đi ra. Bất quá bởi vì hắn là sắp tới đi ra, cho nên vẫn chưa nghe nói qua Tôn Nộ không cùng Dương Tinh Hà đại phá thiên không chi thành sự tình. Lúc này thấy đến vị này thiên nguyên soái, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Bất quá sau đó, Đoạn Đồng liền hứ vấn, cái này há chẳng phải là nói, hắn về sau còn có thể chứng kiến Tôn Lộ Không, Đường Tam Tạng, Sa Tăng, cùng với cái kia Thất Bạch Long hóa thành mã sao? Nghĩ tới đây, Đoạn Đồng liền không nhịn được hỏi, "Khái khái, Thiên Đồng, Nguyên Soái, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi sư huynh các sư đệ đâu, còn có cái kia Thất Bạch Long mã?" Thiên Đồng lắc đầu nói, không rõ ràng, trước mắt mà nói, chỉ có ta một thân một mình. Bởi vì Lâm Nhất Trần đã quên nói cho Thiên Đồng, Tôn Lộ Không cũng tới đến thế giới này, cho nên người sau cũng không biết. Thật sao? Không thấy đi lấy kinh tổ bốn người? Tuy là trong lòng có chút hơi thất vọng, nhưng Đoạn Đồng vẫn là rất hưng phấn. Hắn không khỏi mở miệng nói, không biết Nguyên Soái ngươi là có hay không có hứng thú theo ta cùng đi khảo cổ. Khảo cổ? Khái khái, khảo cổ, dùng sư phụ lời nói, chính là đi khai quật bị yểm chôn dưới đất trấn bảo, khiến chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Đây là một việc cực kỳ vĩ đại thêm vinh liệt nhiệm vụ. Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi làm nhân giáo đệ tam đại đệ tử, thánh nhân môn đồ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy những bảo vật kia bị yểm chôn dưới đất Đoạn Đồng giờ khắc này trang trọng nghiêm túc, khiến người ta thấy được, còn tưởng rằng hắn là đang làm chuyện thần thánh vĩ đại dường nào giống nhau. Thiên đồng nhất thời bị hủ sửng sốt một chút hắn túi đầu suy nghĩ một chút sau đó nói ta chỉ có một cái vấn đề vấn đề gì cứ hỏi Nguyên Soái cơm quản cú sao? đoạn đồng quả nhiên sư Tôn không lấn được ta thiên thiênồng nguyên soái trước bắt giới thật tờ mở giờ là một cái ăn hàng bên này Lâm nhất Trần cũng không biết chính mình để bắt đệ tử đem mình gọi tới Thiên đồng cho lừa dối đi với hắn cùng đi đảo mộ đảo bảo đi Nếu không hắn có thể sẽ dẫn theo chhổi lông gà đưa cái này bất tài đệ tử treo ngược lên đánh ma Đức cái tốt không học tấn học bàihen kiểm tra đo lường đến túc chủ Hậu đại Hạng Bằng Nguyên bước vào ngưng thần cảnh, thưởng cho ký chủ thất kiếp phong vương kỳ tu vi. Lúc này, hệ thống thanh âm lần thứ 2 vang lên. Lúc này, khoảng cách phía trước đã quá khứ 3 tháng. Trong 3 tháng này, Hạng Bằng Nguyên quên ăn quên ngủ tu hành, lấy hắn hỗn độn thể tiên phú, cộng thêm lâm nhất trần cung cấp vô tận tài nguyên. Tu vi đó là trầm chậm vọng, liên phá tam giai, đạt tới ngưng thần cảnh. Rốt cục đạt tới ngưng thần cảnh. Hạng Bằng Nguyên mở mắt, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể lưu chuyển nguyên lực, trên mặt lộ ra hài Kể từ đó, cái kia cảnh, hắn liền có thể đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bằng Nguyên liền đối với Lâm Nhất Trần nói: "Lão tổ tông, ta bây giờ tu vi cũng đạt được nhất định bình cảnh, trong thời gian ngắn khó có thể tiến bộ, cho nên ta muốn xuống núi lịch lãm, ngài cảm thấy thế nào?" Lâm Nhất Trần gật đầu: "Như vậy rất tốt, một mặt tu hành dễ dàng dậm chân tại chỗ, ngươi cũng cần cùng người giao thủ, ma luyện chính mình. Nếu lão tổ tông đồng ý, ta đây liền đi." Hạ Bằng Nguyên sớm đã không kiềm chế được, lúc này liền cáo từ rời đi. Bất quá Lâm Nhất Trần gọi hắn lại: "Cái này túi gấm ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể làm ngươi ngăn cản." Hạ Bằng Nguyên tiếp nhận cái này túi gấm, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, chính là một cái phổ thông túi túi. Bất quá hắn vẫn là nghe lời thất ở bên hông. Lập tức, hắn liền từ biệt Lâm Nhất Trần cùng Hạng Tinh Nguyên, một mình đi xuống núi. Lao tổ tông, có muốn hay không ta xuống núi âm thầm theo huynh nhi, vì hắn hộ đạo?" Lao nhân Hạng Tinh Nguyên có chút không quá yên tâm. "Không sao cả, ta Lâm Nhất Trần hậu đại, không có người nào có thể khi dễ." Lâm Nhất Trần đứng chắp tay, hắn nóng nhìn Viễn Vương đạo kia rực rỡ ánh sáng lóa mắt trụ, nhẹ nhàng tự nói, "Bán thần bí cảnh sao?" Mà giờ khắc này, hắn thể nội thế giới, bởi vì lúc trước 3 lần đột phá, lại thêm 3 loại sự vận. Rõ ràng là đồng lai ba đảo một trong doanh châu đảo cùng phương trưởng đảo. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ lang viên, tên là Thần Ma lang viên. Bên kia, Yến Châu, thương man khu vực, một chỗ đen nhánh sơn mạch bên trong, có tả khí u mị, lạnh leo lạnh thấu xương. Thương man khu vực lớn nhất Tà tông, Ma Nguyệt Tông, chính là ở chỗ này. Ma Nguyệt Tông, lấy phạm tục linh hồn cùng huyết nục tu hành, khát máu tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho toàn bộ thương man khu vực người người oán trách. Nhưng làm gì được, Ma Nguyệt Tông thực lực cường đại, tông chủ đương thời là hiển thánh cảnh tại. dưới quần có tứ đại động cảnh trưởng lão ở thương man khu vực có thể nói là hô vũ, ai có thể chống lại. Nhưng một ngày này Toàn bộ Ma Nguyệt Tông lại bị vô tận kiếm khí bao phủ. Vô số môn nhân đệ tử, tất cả đều chết bởi kiếm khí kia phía dưới. Bao quát cái kia tứ đại động thiên cảnh trưởng lão, tất cả đều bị chém eo. "Ha, ta muốn giết người. Ma Nguyệt Tông tông chủ phát sinh gầm lên giận dữ, thuộc về hiển thánh cảnh cường đại tu vi bạo phát, uy áp như biển, tịch quyển cửu thiên. Nhưng, căn bản vô dụng. Ngầm. Kèm theo một tiếng kiếm minh, một vệt ánh kiếm màu vàng nóng xẹt qua hư không, kiếm khí tung hoành tam lý. Tại chỗ đem vị này hiển chủ chém thành nửa, để vẫn lạc. Giờ này khác này, có thể chứng kiến, toàn bộ ma nguyên tông, hơn bạn các đệ tử người, tất cả đều liên tội, tiên huyết đem nơi đây triệt để nhuộm đỏ. Mà ở rất nhiều thi thể bên trong, một cái bạch đi thắng tuyết nữ tử cầm kiếm mà đứng. Thần sắc thanh lãnh, như cựu thiên huyền nữ, chính là Cơ Hạo Tuyết. "Ra đi." Lúc này, Cơ Hạo Tuyết ngẩng nhìn Cao Tiên, thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng dạng là quần áo bạch y thiếu nữ từ trên cao đi ra, túi đầu nhìn nàng. Hạo Kiếm nói, "Không hổ là hỗn độn kiếm thể. Người là ai?" Cơ Hạo Tuyết ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm vào đối phương, từ trên người đối phương Nàng cảm ứng được khác hẳn với thường nhân uy áp. "Ta danh Diệp Vũ Thanh, ngươi không cần thần trường, đại gia đều là người mình, ngươi hỏi một chút ngươi người hộ đạo cự linh thần sẽ biết." Cự linh thần lúc này hiện ra thân ảnh, thấp giọng nói, "Đây là chủ nhân hậu đại, cùng thiếu chủ ngươi giống nhau." Cơ Hạo Tuyết nhất thời trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ bắt chuyện. "Đồng hành như thế nào?" Diệp Vũ Thanh mời, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cơ Hạo Tuyết lắc đầu, nàng thu kiếm vào vỏ, trực tiếp đi ra phía ngoài, "Không cần, một người một kiếm là đủ." Kiếm tu, quả nhiên đều là chút quái ra họa. Diệp Vũ thanh hơi bất đắc dĩ, lập tức nàng ánh mắt hừng hực nhìn chăm chú vào dưới chân mang người tông. Nơi này số mệnh, ta nhận. Chương 175. Trận này, tên là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đệ nhất. Chương 175. Trận này, tên là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đệ nhất. Càng Khôn Minh, chúng thần điện bên trong. Bên trong sâu thẳm hôn ám, phảng phất cắn người khác hung thú, chỉ là đứng ở cửa, để sợ run lên. Cạch. Cạch. Cạch. Phút chốc, có tiếng bước chân vang lên, giống như là có người ở trống trải trong đường hầm, hoặc là tính mịch mộ bên trong chậm rãi cất bước. Bàn chân cùng sàn nhà tiếp xúc, phát sinh khiến người ta ra đầu tê dại âm thanh. Không bao lâu, một đạo thân giải thân ảnh từ bên trong chậm rãi xuất hiện, xem kỳ hình diện, chính là phía trước bị lâm nhất Trần một trị nghiền ép tiên thiên đạo thể kim thân, Đạo Vương Thư. Chỉ là hắn giờ phút này, tuy là mặt ngoài nhìn qua cùng phía trước không có khác nhau chút nào, nhưng hai tròng mắt bên trong, lại không còn có phía trước cùng ba khí độ, có chỉ là tăng thương, cùng với hờ hững. Đạo Vương Thư, đối mặt Hạo Nhật, dối người, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua mặt trời, lâu đến đã không nhớ rõ, thực sự là khiến người ta cảm giác hoài niệm a. Như vậy, mới lạ sống a. Lúc này Một vị đạo đồng từ phương xa bay tới, rơi xuống phụ cận. Hơi cúi đầu, hành lễ nói, xin hỏi là vị nào thần sứ? Đạo vọng thư, phủi liếc mắt đạo đồng, chán nhiên nói, tên ta, Thiên Hoàn. Nguyên lai là Thiên Hoàn thần sứ, cũng xin theo ta đi thiên cơ các, sư tôn muốn gặp ngài. Đạo đồng mở miệng nói, không cần, ý tứ của hắn ta đã biết, ta sẽ đi làm, bất quá trước đó, ta muốn giải quyết cổ thân thể này chấp niệm, đi giết một người. Đạo vọng thư, không đúng, Thiên Hoàn thần sứ, chậm nói đạo đồng lập tức minh rồi, đây là muốn đi giết cái kia một chỉ bại đạo vọng thư tại tuyệt thế. Hắn lắc đầu nói, sợ rằng thần sứ ngươi phải thất vọng, vị thiên tài kia đã bị thái hư cùng chiếu sáng thượng nhân thay thế, lúc này hiện đang dung hợp bên trong. Chiếu sáng sao, đã như vậy, vậy chỉ bại hắn, lưu hắn một mạng được rồi." Thiên Hoàn Thần Sứ bình tĩnh nói, lập tức, hắn bước ra một bước, tại chỗ biến mất đạo đồng rất bất đắc dĩ, đám này thần sứ, một cái so với một cái bá đạo cường thế, đều khinh thường nhân. "Trở về a." Lúc này, đạo đồng trong đầu vang lên thiên cơ các các chủ thanh âm, tuy là hắn là không hoàn toàn đoạt xá, không cần trăm năm thời gian, nhưng cuối cùng là thần sứ, bại vị thiên tài kia vẫn là có thể làm được. "La, là, sư tôn." Đạo đồng cung kính gật đầu. vị thiên tiêu thất. Lúc này, thiên cơ các bên trong, thiên cơ lão nhân mâu quang gù nóng nhìn chân trời, thật có thể bại sao? Vì sao ta coi không ra? Là dính đến thần sứ, vẫn là người kia. Hắn lần trước sẽ không có tính ra Lâm Nhất Trần, chỉ tính đến rồi đạo vọng thư vận mệnh, nhưng lần này lại vẫn là như thế. Bên kia, Cam Châu, trên bầu trời. Có lưỡng đạo lưu quang bay ngang qua bầu trời, là hai gã nam tử, đều là lấy từ bảo, đón gió phân phận, có chứa một vị tôn quý ý coi khí cơ, đã bước vào hiện cảnh. Lúc này, một người trong đó niên kỳ hơn, mặt dài tu sĩ nói, sư huynh Chúng ta lần này đi ra là cho khắp nơi tông môn ước định, bây giờ, đây cũng là sau cùng một trăm đi. Ừm, trăm này là cho một người tên là Tiệt Thiên giáo ước định, ta xem một chút, lần trước Tiệt Thiên giáo là tiểu giai, đệ tử trong môn phái chỉ có mấy trăm, trưởng môn nửa bước không thiên cảnh. Lớn tuổi chính là tu sĩ nhìn trong tay một bộ quyển trục, mở miệng nói: "Lúc này đây, nếu như ước định không hợp cách, liền tiểu giai đều không thể duy trì nói, sẽ gặp hủy bỏ cái này tông môn, đem giải tán." Cái này hai gã tu sĩ, rõ ràng là Cam Châu tông môn liên minh sai phái ước định người, dùng cho định Cam Châu mỗi cái đại tông môn, mỗi 1000 năm một lần. Nếu như ước định không hợp cách, tông môn sẽ gặp giáng cấp, nếu như hợp cách, tự nhiên bảo trì phẩm cấp không thay đổi, thậm chí, phát triển hài lòng nói, còn có thể thăng dài. Một lát sau, đến rồi. Kèm theo thanh âm, hai người bọn họ đã đi tới một vùng núi bên trong. Nhưng mà, khi hắn hai thần niệm đảo qua thời điểm, lại căn bản không có phát hiện niệm Hà Sơn cửa vết tích, phảng phất cái này tiệt tiền giáo, biến mất khỏi thế gian giống nhau. Từng. Chuyện gì xảy ra? Sư huynh, ngươi xác định chúng ta tới đúng chỗ sao? Chẻ tuổi mặt dài nam tử đầu tiên là lấy mắt thường quan sát, tiếp lấy lại dùng thần niệm từng lần một đảo qua. nhưng vẫn là không phát hiện gì hết, không khỏi nghi ngờ nói: "Không biết ta, trên quyển trục nói vị trí chính là chỗ này, nghe phía trước ước định nhân nói, nơi đây cảnh tối một nhóm, ấn tượng rất sâu sắc, cho nên căn bản sẽ không nhớ lầm." Lão tuổi tu sĩ cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc, khả năng là bị diệt môn a. Dù sao loại chuyện như vậy phát sinh cũng không biết. "Ai, vậy đi thôi." Đang ở hai người bọn họ chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên, hai người bọn họ hình như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy, có hào quang nhàn nhạt từ trước mắt mảnh này cảnh tuế sơn mạch bên lượn lờ dựng lên. Tiếp theo một cái trước mắt, bọn họ trước mắt hoàn cảnh đại biến. Chỉ thấy cựu Thiên tri thượng, lại có quần tinh hiện lên, hơi chuyển động, gian vương xuống vô tận tinh huy, đem dãy núi này triệt để bả phủ. Trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên tạo thành một cái tuyệt diệu đại trận. Mà giờ khác này, trước mắt cái tòa này cần tuế sơn mạch, cũng biến thành hoàn toàn khác nhau, mà là rầm rộ, thần vận thông thiên. Sư huynh, ngươi, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể biết, đây, đây là cái gì trận pháp? Nam tử trẻ tuổi chưa từng gặp qua như vậy sáng lạ một màn, có chút cả lâm nói. Thật không nghĩ tới, bên cạnh sư huynh cũng là vẻ mặt bức, Hàn Đức Định tông môn đã không giới ngàn vạn. Nhưng chưa từng thấy qua bực này thần dị huyền bí cảnh tượng. Trận này tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến. Chỉ thấy tinh quang bắt đầu khởi động dàn, tạo thành một cái đường hầm to lớn, từ trong đó, chậm rãi đi ra một cái tinh thần lao nhân quát thước. "Nhị vị, chắc là tới ước định tông môn a. Xin theo ta vào núi, đừng có đơn giản đặt chân, nếu không, ước vạn tinh quang gia thần, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn." Không dùng hết người hạng tinh nguyên nhắc nhở, hai vị này tu sĩ đã từ cái kia vô tận tinh quang trung đã nhận ra cực đoan cảm giác kinh khủng. Tinh quang nhìn như sáng lạ, ký ức tràn ngập vô tận khí. Chu Thiên tinh đấu đại trận, đây là bực nào trận pháp, vì sao chưa từng nghe nói qua? Lớn tuổi tu sĩ rung động trong lòng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cấp trận pháp? Mà ở hắn tâm tư chuyển động gian, theo lão nhân đi tới mấy chục bước sau đó, xuyên việt thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Trong nháy mắt này, thần sắc của hắn thay đổi, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Trước mắt nơi nào là cái gì đất nghèo, từng tòa nguy nga núi cao đứng vững, mỗi một tòa đều linh khí trùng thiên, tiên vụ tràn ngập, còn có tường vân phủ, tiên hạ xoay quanh. Còn có một điều điều sông vần quanh, dòng sông kia cũng không tầm thường, tỏa ra ánh sáng lung linh, dĩ nhiên không phải sông. mà là nguyên lực ngưng tụ mà thành. Cái này, cái này cờ mượnở là cựu giai tông môn. Lần trước giấc định nhân, ánh mắt là mù a. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ chứng kiến ngọn núi cao nhất trên đỉnh núi, một đạo phiêu miệu thân ảnh chắp tay đứng lạng áo trắng suốt trần, giống như tiên nhân, chương 176. Khai phái tổ sư, đây chính là một quái vật. Phần 2. Chương 176, khai phái tổ sư, đây chính là một quái vật. Phần 2. Nhìn không đấu, căn bản nhìn không thấu. Lớn tuổi chính là tu sĩ muốn nhìn rõ cái kia trên đỉnh núi bạch y thân ảnh, nhưng vô luận hắn như thế nào ngưng tụ thị lực, làm sao đều không thể nhìn xuyên. Thật giống như, tại hắn trước mắt, thủy trung đều có một tầng lá mờ cách, mơ hồ chứng kiến mơ hồ bạch đi thân ảnh. Hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được chút nào khí cơ, chỉ có thể dùng mắt thường mới có thể thấy được nơi đó có người. Bên cạnh, trẻ tuổi mặt dài tu sĩ cũng thế. Cường giả? Tuyệt đối cường giả. So với bọn họ còn mạnh hơn cường giả. Xin hỏi, đỉnh núi ở trên vị kia là? Lớn tuổi tu sĩ nhịn không được thấp giọng hỏi lão nhân hạng tinh vừa nói. Người sau trên mặt lộ ra sùng bái kính ngưỡng màu sắc, dùng gần như cuồng nhiệt một dạng ngữ khí nói ra, vị kia là chúng ta Tiệt Thiên giáo khai phái tổ sư. giáo khai phái tổ sư. Lão tuổi tu sĩ cấp tốc nhớ lại tự xem đến liên quan tới Tiệt Tiên giáo đủ loại tin tức, căn cứ mặt trên theo như lời, Tiệt Tiên giáo sáng lập với vạn năm trước đây. Khai phái tổ sư tu vi ở động thiên cảnh tả hữu, bất quá bởi vì môn phái tài nguyên rất nhiều, nội tình thâm hậu, cho nên lúc đó đứng hàng ngũ giai tông môn. Động thiên cảnh tu vi, vạn năm nhiều tuyết nguyệt, coi như tu hành lại như thế nào nhanh, hiển thánh cảnh cũng liền đến thiên, nhưng vì sao, cùng cảm giác của ta lại như thế thâm bất khả trắc? Lão tuổi tu sĩ trong lòng vừa sợ vừa nghi, chẳng lẽ nói, cảm giác của mình đều là biểu hiện giả dối? Còn lão nói, bởi vì biết mình đám người hôm nay muốn tới khảo hạch, Cố ý làm cho thần bí như vậy, ảnh hưởng tốt phán đoán của bọn họ. Lớn tuổi tu sĩ trong đầu ý niệm trong đầu thiểm thước, quá khứ cũng không phải không có có loại này hiện tượng. May mắn, mang đến kiểm tra đo lường tu vi nói địa, có câu địa ở, cái gì làm bộ đều là vô căn cứ. Lớn tuổi thon dài nghi đến, nói địa, trong bụng đại định. Nói địa, đây là Cam Châu tông môn liên minh từ một chỗ bí cảnh trung lấy được, có người nói chính là cổ đại sản vật, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường tu sĩ tu vi thật sự. Mà kiểm tra đo lường phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần tới gần tu sĩ, bắt được người sau trên người tán phát một luồng khí cơ liền có thể Mặc cho người như thế nào dùng bảo vật che lấp, hoặc là cố ý dùng khí thế che đậy, cũng vô dụng, chỉ cần nói bia tới gần, toàn bộ lộ ra nguyên hình. Là thực sự cường giả, vẫn là lựa gạt. Nói bia một chắc liền biết. Ôm loại ý niệm này, sau đó, hai người ở hạng tinh nguyên dưới sự hướng dẫn, đi tới núi cao nhất đỉnh phong. Cho đến lúc này, hai người bọn họ mới nhìn rõ cái kia bạch ý thân ảnh cụ thể khuôn mặt ý niệm đầu tiên chính là, trong nơi này giống như một cái môn phái khai phái tổ sư, quả thực cùng vấn tú công tử ca giống nhau. Bọn họ một đường thấy khai phái tổ sư, không phải uy nghiêm thâm trầm, chính là anh hùng tuổi thế triệu. Dáng vẻ này trước mắt vị này thanh niên áo trắng giống nhau. Vân Đạm Phách Khinh, sân vắng tùy ý, Cam Châu tông môn liên minh ước định sao, ngược lại là làm người ta hoài niệm. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cái người đàn ông áo bảo tím, trong lòng tự nói, lúc này, này lớn tuổi tu sĩ đã đi tới, mở miệng nói, vị tổ sư này, chúng ta là tông môn liên minh ước định người dựa theo quy định, trước tiên cần kiểm tra đo lường tu vi của người cảnh giới, hợp cách sau đó, chúng ta mới có thể đi vào đi kế tiếp ước định. Được. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu. Tông môn liên minh một bộ này, hắn năm đó cũng trải qua. cũng không thèm để ý lớn tuổi tu sĩ nhất thời vung tay lên, chỉ thấy một đạo lưu quang từ hắn trong cơ thể bay ra, thời khắc gian phong đại, biến thành một tòa đen nhánh thỉ bi. "Còn đây là nói địa, chỉ cần ngươi tới gần nó, sẽ gặp tự động kiểm tra đo lường ra tu vi của ngươi, sau đó ghi chép xuống, không có bất luận cái gì giả tạo nhân tố." Lớn tuổi tu sĩ mở miệng nói. "Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, liền kiểm tra đo lường tu vi thủ đoạn cũng tiến bộ sao?" Lâm Nhất Trần ngược lại có chút kinh ngạc, cái này có thể sánh bằng năm đó tân tiến hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền nhẹ nhàng cất bước, hướng đạo kia bia đi tới. Lúc này, nói bia lập tức sinh ra phản ứng, chỉ thấy bóng loáng bia trên vách có văn tự hiện ra. Rõ ràng là, Động tiên cảnh nhất trọng thiên, sau cái đại tự. Có chút ý tứ. Lâm Nhất Trần mới vừa chỉ là tiết lộ một tia khí cơ, đã bị này đạo bia chuẩn bị bắt được. Đã như vậy, vậy thử xem cực hạn của ngươi. Nghĩ tới đây, hắn liền từng bước tới gần. Bên này, lứa tuổi tu sĩ chứng kiến động tiên cảnh nhất trọng thiên lúc, liền trong lòng lắc đầu, xem ra, đối phương phía trước quả nhiên là ở lửa gạt. Nhưng hắn cái ý niệm này mạnh mẽ thịnh, liền chứng kiến nói trên bia văn tự không ngừng nhảy lên động thiên cảnh nhất trọng thiên. Tam trọng thiên Cửu Trọng Thiên, hiển thánh cảnh nhất trọng Tiên. Tam trọng thiên, Cửu Trọng Tiên. thánh nhân nhất trọng thiên, Cửu Trọng Tiên. thánh nhân vương nhất trọng thiên, Cửu Trọng Tiên. Mắt thấy Tu Vi sẽ phải đột phá thánh nhân vương, tiến nhập đại thánh. Bên cạnh, sớm đã vẻ mặt đờ đẫn lớn tuổi tu sĩ vô ý thức hô lên, "Không muốn." Ông, lời hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền thấy nói trên bia Tu Vi, vương bảng dừng ở thánh nhân vương Cửu Trọng Thiên tầng thứ. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng bất quá mới vừa đi ra ba bước mà thôi. "Thú vị." Lâm Nhất Trần phun ra hai chữ, chắp tay đi trở về, như trước cái dạng nào Vân Đạm Phong Khinh. Nhưng rơi vào lớn tuổi tu sĩ trong mắt, chính là thỏa thỏa thâm bất khả trắc. Quái vật, quái vật. Lớn tuổi tu sĩ tâm thần sợ hãi, tu vi của đối phương căn bản chỉ có thể dùng mênh ngông như biển để hình dung. Chỉ đi ba bước, để nói bia đạt tới kiệm chắc đỉnh điểm, đến thánh nhân Vương Cự trọng thiên tầng thứ, nếu như dù cho nhiều hơn nữa tràn ra may may, nói bia sẽ nghiền nát đây cũng là vì sao hắn mới vừa gào thét nguyên do. Nhưng cái này còn không là kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là, vị này thanh niên áo trắng đối với khí cơ trường khống, đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nói dừng liền dừng, tinh chuẩn đến rồi cực hạn. Mạc Đức, năm đó kiểm tra đo lường hắn tu vi người trong đầu chứa là phân sao, hay là bọn hắn căn bản không tới tiỆT Tiên giáo, chỉ là tùy tiện ghi chép một cái liền qua loa cho xong. Lớn tuổi tu sĩ trong lòng tức giận mắng, cái này cỡ mọn ở là động thiên cảnh. Căn cứ phòng đoán của hắn, trước mắt thanh niên mặc Cao trắng này, Tiệt Thiên giáo khai phái tổ sư, sợ là nhất tôn đại thánh. Nhất tôn sở hữu đại thánh tông môn, đã không cần phải nữa tiến hành còn lại đánh giá, trực tiếp chính là cấp bậc cao nhất, nhất giai tông môn. Còn cần còn lại ước định sao? Lâm nhất ánh mắt quét tới. Lớn tuổi tu sĩ lập tức ôm quyền thi lễ, không có cần thiết, có ngài nhân vật như vậy, Dù cho Tiệt thiên giáo chỉ có một mình ngài, cũng là nhất giai tông môn. Bên cạnh, vị kia tuổi trẻ mặt dài tu sĩ muốn nói điều gì, lại bị người trước ngăn lại. "Đợi chúng ta sau khi trở về, liền phái người đưa tới nhất giai tông môn công văn cùng hắn đi, đến lúc đó xin ngài kiểm tra và nhận." Ừm. Lâm Nhất trần gật đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác, đi vào Vân Hải bên trong. "Nhị vị, cần ta lại mang ngài thăm một chút Tiệt thiên giáo sao?" Bên cạnh, Hạng Tinh Nguyên mở miệng nói. "Không cần, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, bất tiện với rối, cái này liền cáo từ." Sau khi nói xong, hai vị ước định người liền rời đi Tiệt Tiên giáo. Sơn mạch ở ngoài, lứa tuổi tu sĩ nhìn vẻ mặt không hiểu tuổi trẻ mặt dài tu sĩ, chỉ nói một câu nói, để người sau cơm miệng. Người thanh niên áo trong kia chính là Nhất Tôn đại thánh. Chương 177. A, ở Lao tổ tông trước mặt, trọng sinh giả tính cái gì? Kênh thứ 3. Chương 177. A, ở lão tổ tông trước mặt, trọng sinh giả tính cái gì? Kênh thứ 3. Nhất Tôn đại thánh. Tuổi trẻ tu sĩ đồng tử co giúp nhanh, cái này hắn vì sao biết được sư huynh mình trực tiếp dành cho cái này Tiệt Tiên giáo nhất giai tông môn cấp. Nhất Tôn đại thánh, một người chính là một cái môn phái. Sư huynh, cái này Cái này Tiệt Tiên Giáo khai phái tổ sư là Nhất Tôn Đại Thánh, nhưng vì sao ta chưa từng thấy qua đối phương, Cam Châu Đại Thánh trên bảng xếp hạng cũng không có chân dung của hắn. Trẻ tuổi mặt dài tu sĩ nghi ngờ nói. Rất đơn giản, bởi vì hắn là từ ngoại bộ đạo châu tới, đi, chúng ta lập tức trở về bẩm báo, từ đó về sau, Nhất giai tông môn liền nhiều một cái Tiệt thiên giáo. Lập tức, hai vị ước định nhân hóa vì lưỡng đạo lưu quang, hướng viện phương bay đi. Vẫn hải bên trong, Lâm Nhất Trần nhìn theo bọn họ rời đi, khỏe miệng hơi co lên, nhưng thật ra vô cùng có mắt thấy. Đã như vậy, Ta cũng không có thể quá cám mặn, tìm một thời gian chiêu thu đệ tử chấp sự trưởng lão a. Bây giờ cái này tiệt thiên giáo, sơn môn đã bị hắn xây lại, hộ sơn đại trận cũng đổi thành chu thiên tinh đấu Đại trận, còn giữ lại chính là các đệ tử người. Cái này rất dễ làm, chỉ cần đem danh khí đánh ra, không lo không ai qua đây đầu nhập vào. Lâm Nhất Trần trong lòng khẽ nói, ánh mắt nhìn về thần cấp bí cảnh chỗ, có thể, nơi đó sẽ là một lựa chọn tốt. Bên kia, thần cấp bí cảnh bên trong, chính như hạng bằng viên trong trí nhớ như vậy, nơi đây chỉ cho phép ngưng thần cảnh trở xuống tuổi trẻ tu sĩ tiến nhập vừa vào trong đó, chính là tiếp thu các loại khảo nghiệm. Hạng Bằng Nguyên một quyền đánh bể trước mắt con dối yêu thú, không cần tốn nhiều sức. Hỗn độn thể chính là mạnh mẽ a, chỉ dựa vào nhục thân đều nghiền ép cùng dai, lão tổ tông lưu phệ. Hạng Bằng Nguyên hiện tại đã triệt để biến thành lâm nhất trấn phái cường, cợn mờn, như thế to bắt đuổi, kẻ ngu si mới chỉ có, không ôm. Cái gì? Ngươi theo ta nói trọng sinh giả tôn niệm, à, ở lão tổ tông trước mặt, trọng sinh giả tính cái gì? Lúc này, có ánh sáng đưa hắn ba phủ, trong sát na, hắn biến mất đợi lúc xuất hiện, đã đi tới một tòa trên lôi đài. Lúc này, cái này trên lôi đài cũng xuất hiện những người khác ảnh. Hiển nhiên là muốn cùng những thiên tài khác cạnh tranh. Là hắn. Hạng Bằng Nguyên không nhìn thẳng những người khác, ánh mắt nhìn chăm chú vào một người dáng dấp thiếu niên thông thường. Nhìn bình thường, nhưng hắn biết được, thiếu niên này chính là Cam Châu đệ nhất thiên tài, Thần Vương lưu ly thể sở hữu giả, cơn mê long. Đã từng ngươi, nhìn uy ta như con kiến hôi, mắt không rời trần, lúc này đây, ta muốn để cho ngươi lĩnh hội ta lúc đầu cảm giác. Hạng Bằng Nguyên nắm chặt nắm tay, trong lòng lầm bầm nói. Mà cùng lúc đó, bí cảnh ở ngoài, cũng kết tụ Cam Châu các đại thế lực, chỉ là đại thánh đã tới rồi không dưới 10 tôn ánh mắt mọi người đều nhìn dưa không trung thủy mạch, chỉ thấy thủy mạch trong chính là thần cấp bí cảnh trung mỗi cái đại thiên tài tranh bá hình ảnh. Xem, đó chính là đệ nhất thiên tài thần vương Lưu Ly thể cơ nguyên long, quả nhiên như trong tin đồn kinh khủng như vậy, chỗ đi qua, không có ai có thể ngăn cản. Che đậy thế hệ trẻ a, ai cùng so tài. Không phải, ngươi xem bên kia, thật, thật mạnh, không thua gì cơ nguyên long. Mọi người vây xem đi qua thủy mạch thấy được Hạng Bằng Nguyên, thực lực mạnh, so với cơ nguyên long cũng không kém chút nào. Một màn này, cũng đưa tới trên bầu trời, cái kia hơn 10 tôn đại thánh chú ý bọn họ dồn dập rũ xuống ánh mắt, có chứa kinh dị. Đây là bực náo thể chất, có thể cùng thần vương Lưu Ly thể cùng so sánh. Hắn dường như có ý định ẩn giấu, chưa từng hoàn toàn bộc phát. Có ý tứ. Lúc này, thần cấp bí cảnh bên trong, tất cả thiên tài trẻ tuổi đều đã bị loại bỏ, chỉ có Cơ Nguyên Long cùng Hạng Bằng Nguyên hai cái. Cơ Nguyên Long một tay chắp sau lưng, nhìn Hạng Bằng Nguyên, đạm mạc nói, ngươi thực lực không tệ, nhưng đệ nhị thủy chung là đệ nhị, không, có thay đổi, chính mình cuốn xuống đi. Trong giọng nói, chỉ thấy hắn toàn thân nở rộ vô lượng thần quang, trên thân hình hiện ra lưu ly li quang huy, phụ trợ như tiên thần hạ phẩm Ha ha, một chỉ bạn ngươi. Hạng Bằng Nguyên nói, liền thực sự lộ ra một ngón tay, hướng phía Cơ Nguyên Long điểm xuống đi. Giờ khắc này, bên ngoài người xem cuộc chiến đều cho rằng hạng bằng nguyên điên rồi. Nhưng một chỉ này rơi vào cơ nguyên long trong mắt, lại phản phất thấy được một cái chân long, như thần sơn một dạng to lớn long khu, một cây long trảo từ thiên khung bên trên hạ xuống. Vô kiên bất tổi, vô vật bất phá. Cái này một cây ngón trỏ nhìn như thong thả, nhưng trong nháy mắt liền đi tới cơ nguyên long trước mặt, ở người phía sau khó tin ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng nhấn xuống tới. Thình thịch. Cơ nguyên long đưa tay đi ngăn cản, nhưng theo hạng bằng nguyên ngón tay điểm xuống, hắn dần dần không chịu nổi, hai đầu gối cũng bắt đầu rũ lượn. "Ngươi, không được." Hạng bằng nguyên ngữ khí bình tĩnh, trên cao nhìn xuống. Quan sát cái này, một vị đã từng cần ngưỡng vọng đệ nhất thiên tài. Cơ Nguyên Long nghe nói như thế, hai trong mắt đỏ thẫm, có một loại điên cuồng màu sắc, hắn tung hoành cam châu thế hệ trẻ, chưa từng bại như vậy thê thẳng quá, liền đối phương một ngón tay đều không tiếc nổi. keng. Tiếp theo một cái trước mắt, Hạng Bằng Nguyên nhẹ nhàng bắn ra, Cơ Nguyên Long nhất thở như ruột đông rách một dạng bay ngang đi ra ngoài, từ trên lôi đài rơi xuống dưới, tại chỗ ngất. Sau đó, một đoàn quang mang từ trên cao hạ xuống, đem Hạng Bằng Nguyên bao phủ, bán thần chuyển thừa, kết thúc. Xuân Dao, ngoại giới, đã là một mảnh hỗn nào. Xem cuộc chiến các tu sĩ đều khó có thể tin. Đồ xương cam châu đệ nhất thiên tài cơ nguyên lòng, lại bị một cái xa lạ bạn cùng lứa tuổi chiến bại, hơn nữa còn là nghiền ép đối phương, chỉ ra rồi một ngón tay. Trên bầu trời, cái kia hơn 10 tôn đại thánh, lúc này trong lòng cũng nhắc lên ngập trời sóng lớn, bởi vì bọn họ đã nhìn thấu hạng bằng nguyên thiên phú thể chất. Mặc dù đối phương che giấu tốt, nhưng này một chỉ, lại bại lộ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hôn độn thể. Hôn độn thể, ngàn vạn năm có gặp, có người nói tu hành không hề bình cảnh, chỉ cần đạo tâm đầy đủ, đột phá nước chảy thành sông. Giờ khắc này, trên bầu trời hơn 10 vị đại thánh, nhãn thần đều không hẹn mà cùng lộ ra tham lam nóng cháy. Bọn họ đã cắm ở đại thánh không biết bao nhiêu năm, nếu như không có cái gì nghịch thiên cơ duyên, trên cơ bản cuộc đời này đều dừng bước tại này. Nhưng bây giờ thấy được hôn Độn Thể, cái này thì để cho bọn họ nhìn đến rồi hy vọng. Nếu là có thể đoạt xá Hỗn Độn Thể, dù cho chuyển thế chúng tu cũng đáng giá. Hỗn Độn Thể cực hạn, có thể xa xa không chỉ đại thánh, có người nói, có thể tu tới thần linh cảnh giới. Tại dạng này lực hấp dẫn dưới, mặc dù là đại thánh, cũng không khả năng thờ ơ. Lúc này, có ánh sáng tím tước, hạng bằng nguyên thân ảnh từ hư hóa thực, chấm dãi ra bên ngoài bây giờ. Hiển nhiên, hắn đã thu được bán thần truyền thừa. Làm Hạng Bằng Huyên mới vừa hiện thân, một sát na, hắn liền cảm giác vô số đạo ánh mắt tụ tập trên người mình. Nhất là trên bầu trời, cái kia hơn 10 đôi không che giấu chút nào nóng cháy nhãn thần. Và anh? Tiếp theo một cái trước mắt, nhất tôn đại thánh không kiềm chế được, bàn tay giỗi một cái, vô căn tứ hóa thành một đạo vạn trượng đại thủ ấn, chụp tới Hạng Bằng Huyên. Thứ Di đại thánh, hà tất như vậy nó ruột. Một đạo tiếng cười lạnh chuyển đến, một vị đại thánh khác vung tay chặn cái kia vạn trượng đại thủ lớn, sau đó chính mình phân ra một đạo nguyên lực, hóa thành giả thiên bàn tay to, bắt xuống phía dưới. Ha ha, ngươi không phải cũng giống như vậy, tên một đại thánh Vị thứ ba đại thánh cũng xuất thủ đồng dạng lộ ra một con vô cùng to lớn bàn tay, bao trùm tới. "Roan! Roan! Roan!" Trong đáy mắt, hơn 10 tôn đại thánh tất cả đều xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Hạng bằng Nguyên. Trung quanh tu sĩ tất cả đều kinh động, tuy là bán thần truyền thừa không phải chuyện đùa, nhưng cũng không trở thành gây nên hơn 10 tôn đại thánh ra tay đi. Lại nói bọn họ nói đường đã định, muốn cái này bán thần truyền thừa cũng vô dụng thôi đám người mặc dù không biết vì sao như vậy, quan tâm chung đều thở dài, vị này Cam Châu Tân Tân đệ nhất thiên tài, hôm nay có thể sẽ chết non nơi này. Mà Hạng Bảng Nguyên, vị này bị hơn 10 tôn thánh cướp đoạt nhân vật chính. lại không có chút nào đối rối cùng sợ hãi, ngược lại là thần sắc kiên ngưỡng, đem bên hông một cái kia nhìn như thông thường túi gầm gỡ xuống, tại chỗ mở ra ngủ ngủ. Nhất thời, có thần quang thao thao, không dưới ước và số. Thần huy chỗ đi qua, tất cả có hình dạng lực vô hình, tất cả đều dễ như chờ bàn tay một dạng bị yết liệt. Cái gì đại thánh thần thông, gia thiên bàn tay to, vô thượng thần thông, tất cả đều tiêu tán vô hình. Trong lúc mơ hồ, nhất tôn không gì sánh được mạnh mẽ vị tồn tại, hư không bên trong hiện lên, ép thập phương hư không nộ tung, căn bản là không có cách thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy, chương 178. Trong nháy mắt diệt đại thánh Cảnh thứ tư. Chương 178, trong nháy mắt diệt đại thánh. Cảnh thứ tư. Cái gì? Nơi đây toàn bộ sinh linh, tất cả đều thần sắc chấn động. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khung thiên đỉnh, nhất tôn không gì sánh được vĩ đại mạnh mẽ thân ảnh tắm rửa vô tận quang huy, tựa như kéo dài qua quá khứ vị lai, giẫm đạp thiên địa vạn đạo mà ra. Không gì sánh được mạnh mẽ mà bá đạo khí thế hành tạo bát hoang lục hợp, chấn động vạn cổ càn khôn. Vô tận thiên địa, cũng vì đó hiên tĩnh lại. Giang giác. Trong một sát na, khí tức liễm, một vị thần tử đại, tuấn mỹ tuyệt luân ra thân hình. Phản phất một vị vô địch vương giả từ xa xôi thời đại đi tới, lại phản phất nhất tôn bất bại thiên tôn từ tương lai hồi tượng. Lâm Nhất trần hơi khép hai tròng mắt, chậm rãi mở. "Oan. Thời khắc gian, nơi đây mọi người đều cảm giác được, tựa như thấy được vô tận tinh thần vĩnh lạc, lại phản phất thấy được vô số thần ma thi thể rơi. Các loại kinh khủng dị tượng hiện lên trước mắt, nhưng sau một khắc lại biến mất. Đây là người nào? Tốt khí thế khủng bố. Ta thấy hắn là từ cái kia thiếu niên thần bí lấy ra trong cẩm nang đi ra. Vậy hẳn là là cái kia thiếu niên thần bí trưởng tối. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng không dám tới gần, không hẹn mà cùng cách xa nơi đây. Trần Tiên đánh lộn, phàm nhân tao hương, ý lớn hiếp nhỏ sao? Bà đi phần Phật, hắc phát khẽ nhếch trung, Lâm Nhất chần nhẹ nhàng mở miệng, thân thể dần dần ngưng thật. Nhất tôn đại thánh, một hóa thân liền cụ bị đại thánh chi lực, thật là khiến người ta ghé mắt. Trên bầu trời, có thanh âm giản mơ khẽ chấn động. Thế nhưng, hắn nói ghé mắt, nhưng ngập trời bàn tay to lại ầm ầm vỗ xuống xuống. Đáng tiếc, cũng không ngăn cản được bọn ta. Ầm ầm, một lần này bàn tay to, không còn là nguyên lực biến thành, mà là chân thân Hàn Lâm, tựa như ngưng tụ thế gian sức mạnh khủng bố nhất. Mới, chỉ có vừa rơi xuống Gần giống như các nước thiên địa đồng thời có thế giới hình chiếu hiện lên mà ra ước vạn vạn bên trong hư không cũng vì đó xuống, xuốngể ra đám người kinh hãi đây chính là đại thánh tri lực nhất nhiệm có thể thểo thiên. thật sao vẹn vẹn hai chữ lại tựa như dùng nát vạn cổ không thiên người nào nói cho người biết ta là đại thánh kèm theo bình tĩnh ngôn ngữ, ngữỗ nhiên một cô không gì sánh được khí thế khủng bố từ Lâm nhất trần trong cơ thể tị quyền mà ra nếu như nói đại thánh khí cơ như Hán Hải vậy thịnh Vượng như vậy lúc này Lâm nhất trần khí cơ giống như chư thiênên không một dạng mê ngông th túy bằng vô lượng dù cho cách đã cơ xa Những cái này tu sĩ như trước hô hấp ngưng trệ, tâm thần bị đoạn, khó có thể tự giữ. Ngươi, ngươi không phải đại thánh, ngươi, ngươi là? Giờ khắc này, lúc trước xuất thủ vị kia giản mua đại thánh kinh hãi muốn chết thanh âm vang lên. Lời còn chưa nói hết, nhưng hắn không chút do dự xoay người liền muốn chạy, cái gì cũng không dám nhiều lời. Ta để cho ngươi đi sao?" Lâm Nhất trần vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm đương nhiên không có một chút thiên hòa khí, nhưng là hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, lại làm cho phong vân biến ảo. Một đạo chỉ mang phóng lên cao, giống như là cửu thiên thần máy rơi, xẹt qua không thiên, rọi sáng ra vĩnh hằng quang mang. Tiên địa trốn chạy đại thánh tại chỗ liền nổ lên, huyết thủy phi tán rơi dụng, nhuộm đỏ toàn bộ đất trời, liền hành đều không rên một tiếng, liền bỏ mạng ở thiên thượng. T. Xem cuộc chiến đám người một màn này, hồn đều phải bị sợ bay. Lao thiên, đây chính là nhất tôn đại thánh a, tung hoành thiên địa, cao cao tại thượng, tôn hưởng vô tận vĩnh nguyên. Cư nhiên khiến người ta một đầu ngón tay liền cho điểm nát, để cho bọn họ từng cái đều kinh hái tới cực điểm. Trong nháy mắt đại thánh diện, đây là một loại kinh khủng giường nào chiến lược. Trên thực tế, đừng nói bọn họ, mặc dù là cái kia còn lại đại thánh nhóm, lúc này từng cái cũng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tay chân đều cảm giác vô lực, lạnh từ đầu đến chân, tóc phát tạc, thân thể cùng linh hồn đều ở đây tóc tóc phát run. Bất quá những thứ này đại thánh nhóm bất ham, mà là cái kia thoạt nhìn vân đạm phong khinh thanh niên áo trắng, khí cơ sớm đã khóa được bọn họ. Thuộc về phong vương cường giả uy áp, há là bọn họ có thể thừa nhận. Tiên đối, tham mạng. Còn lại đại thánh nhóm vô cùng hoảng sợ, phía trước người thanh niên áo trắng kia thoạt nhìn như phạm nhân vậy bình thản, nhưng lại làm cho bọn họ kinh sợ tới cực điểm. Đối ta hậu đại xuất thủ, phải có sở giận nộ, chết giận nộ. Lâm nhất chân lại điểm ra một chỉ, phù một tiếng vang lên, đệ nhị tôn biến thành một đoàn vụ, hình thần câu diệt. Chết rồi, lại chết nhất Tôn Đại Thánh, đây là đại thánh trên bảng xếp hạng bài danh thứ 50, dùng phòng ngự lấy xương thanh mục đại thánh, bị chỉ điểm một chút chết rồi. Viễn Vương, đám người lanh khí hút lại hấp, tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hưu. Lúc này, một vị đại thánh tế ra khỏi một thanh bất hủ thánh binh, quang mang ngập trời, vạch tìm tòi hư không, sinh sôi đánh ra một con đường, một tốc hành ngoại giới đạo tia sáng này cực kỳ hung hực, chiếu sáng cả hôn, hắn một bước liền bước vào, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần hư không kín, là hắn có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, một cái đại thủ hạ xuống, Thiên bang địa liệt, trực tiếp từ hư vô bên trong đem vị kia đại thánh cùng binh khí của hắn bắt đi ra. Quá kinh khủng. Lao tổ tông, đừng nói những người khác, coi như là hạng Bằng Nguyên, giờ khác này cũng tê cả da đầu, chấn động tới cực điểm. Tuy là hắn biết nhà mình lao tổ tông không giống bình thường, nhưng tối đa cũng liền cho là hắn là nhất tôn cường đại đại thánh mà thôi. Nơi nào cũng như bây giờ, giết đại thánh như tàn sát kê làm thịt cầu. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, cái này còn không là chân thân, chỉ là một hóa thân mà thôi. Phốc, trên bầu trời, bàn tay to trầm lại, vị kia đại thánh hét thảm một tiếng. Tại chỗ biến thành huyết vụ, mà món đó bất hủ thánh binh cũng vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành một mảnh sáng lạng quan huy, rơi thiên cùng, lại tựa như pháo hoa một dạng nở rộ. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, đây chính là bất hủ thánh binh, lại bị nhen lửa thành pháo hoa, quá kinh khủng. Chiến lực như vậy làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động, căn bản cũng không có biện pháp đo lường được vị kia thanh niên áo trắng chân thực cảnh giới, chỉ có thể nhìn lên. Không tiên đỉnh, Lâm Nhất chần đứng chặt tay, nhìn phía còn lại đại thánh, lựa chọn của các ngươi, thần phục, vẫn là chết. Phù, phù không chút do dự nào, những thứ này cao cao tại thượng đại thánh nhỏ Giờ khắc này tất cả đều không chút do dự tại chỗ quỳ xuống. Bọn ta, nguyện ý thần phục. Một màn này làm cho đám người trầm mặc, cái này chút có thể đều là đại thánh a, trong ngày thường cao cao tại thượng, chưa từng có quá như vậy chiến chiến căng căng thời khác, quỳ xuống đất khẩn cầu mạng sống đây nếu là truyền đi, toàn bộ Cam Châu đều sẽ sôi trào. Sau đó, những thứ này quỳ dưới đất đại thánh từng cái phát hạ thiên đạo lời thể, thần phục với Lâm Nhất Trần giới trướng. "Tốt, ta danh Lâm Nhất Trần, đến từ Tiệt giáo, các ngươi hộ tống ta hậu nhân trở về, không được sai lầm." Sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần liền biến thành một luồng khói xanh tiêu tán. Mà trong lòng mọi người thì quanh quần Lâm Nhất Trần phía trước câu nói kia, trong đầu sâu đậm nhớ kỹ ba chữ, tiết Tinh Giáo, chương 179. Có một nhu bước đến nhất tháp hồ đồ lão tổ tông, là cái gì thể nghiệm? Đệ Nhất Càng. Chương 179, có một nhu bức đến nhất tháp hồ đồ lão tổ tông, là cái gì thể nghiệm? Đệ Nhất Càng. Lâm Nhất Trần. ngắn ngủi này ba chữ, ở trong mấy ngày, liền truyền khắp Cam Châu vô số địa phương. Toàn bộ tự nhiên là bởi vì kinh khủng kia danh chà diện, trong nháy mắt diệt đại thánh. Một màn này, sớm bị ngay lúc đó người đang xem cuộc chiến ghi chép xuống, bị Cam Châu đám người phong truyền. Thậm chí, trước mặt mọi người phát hình Mà thấy như vậy một màn các tu sĩ, từng cái toàn thân nổ tung, huyết dịch nổ tung, nhục thân nổ tung, nguyên lực nổ tung. Bọn họ chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy chảng cảnh đại thánh, vô địch đại danh tử, toàn bộ Cam Châu sinh linh, nhưng phàm là tu hành giả đều lấy trở thành đại thánh vì cả đời mục tiêu. Nhưng bây giờ, trong mắt bọn họ vô địch đại thánh, lại bị vị kia bạch y thanh niên tuấn mỹ trong nháy mắt mất đây, đây là bực nào khiến người ta sợ hãi một màn. Lâm Nhất Trần, Tiệt Thế Giáo. Cái này sáu cái chữ, trong lúc nhất thời, vang tiếng vô lượng. Cùng lúc đó ở Cam Châu một góc, có nguy nga thần sơn cao cao đứng vững. Trên đó tọa lạc một cái đại khí bảng bạc thần điện, thượng thư, tông môn liên minh, bốn chữ lớn. Lúc này, đại điện bên trong, lúc trước ước định hai cái tử bảo tu sĩ mới vừa trở lại, đang ở bẩm báo chuyến này khảo sát rất nhiều tông môn. Mà ở bọn họ bên trên, thì ngồi chín bóng người, từng cái lượt là uy nghiêm vô thượng, cao cao tài thượng. Bọn họ chính là trưởng không toàn bộ Cam Châu vô số tông môn mệnh mạch tông môn liên minh thủ lĩnh, cũngưng, cửu đại minh chủ. Cực Thiên Tông, ước định hợp cách, bảo trì tam giai tông cấp. Gió Điện, ước lòng, có thể cấp. Phái, định thất bại, xuống làm ngũ môn. Tu trẻ tu sĩ cầm trong tay quân trụ, đều nhất nhất bẩm báo hết. Lúc này, này lớn tuổi tu sĩ ôm quyền mở miệng nói, "Minh chủ đại nhân nhóm, ta và sư đệ sau cùng một trạm ước định tông môn, lúc, gặp một cái tên là Tiệt Thiên giáo tông môn, này tông chủ tuy là không có đệ tử gì, nhưng khai phái tổ sư tu vi, thâm bất khả trắc, theo ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, hắn phải là đại thánh, chắc là từ ngoại vực mà đến. Cho nên, ta cả gan hướng hắn nhận lời, đem Tiệt Thiên giáo thăng làm nhất giai tông môn, như vậy, liền có thể giao hảo đối phương." "Cung xin mấy vị minh chủ tha thứ cho ta tiền trạm hậu tẩu." Lớn tuổi tu sĩ thanh âm quanh quần đại điện, nhưng hắn trong tưởng tượng tiếng trách cứ cũng không có chuyển đến. Tương phản, cựu đại minh chủ lại mỗi một người đều tán thưởng nhìn hắn. "Không sai, ngươi làm rất không tệ, nhưng Tiệt Tiên giáo không phải thăng làm nhất giai tông môn, mà là siêu nhất giai." Thứ chín minh chủ thanh âm chuyển đến. "Cái gì?" Này lớn tuổi tu sĩ vẻ mặt mếch hoặc, "Siêu nhất giai tông môn, chúng ta tông môn liên minh lúc nào thiết trí cái này phân cấp? Trước đây không có, nhưng bây giờ có, đây là chuyên môn vị Tiệt Tiên giáo mà thiết, áp đạo Cam Châu sở hữu tông môn bên trên." Đại bát minh chủ chậm rãi nói, "Cái này, vì sao?" Lớn tuổi tu sĩ càng thêm mờ mịt, mặc dù vị kia Tiệt Tiên giáo tổ sư là đại thánh, cũng không nhất định như thế liễu a. Đúng vậy, ở lớn tuổi tu sĩ xem ra, cửu đại minh chủ loại này hành vi, liền cờ mờn là ở Quỷ liếm Tiệt Tiên giáo. Các người dù sao cũng là đại thánh cửu trọng thiên tồn tại trí cao, có cần phải như thế liếm một cái cùng giai sao? Nhưng để nhất minh chủ câu nói tiếp theo, làm cho hắn tại chỗ rơi vào kinh hãi. Bởi vì, cái kia Tiệt Tiên giáo tổ sư, không ngừng đại thánh, đang ở phía trước, truyền đến tin tức, hắn ở thần cấp bí cảnh phía trước, trong ngáy mắt, diện đại thánh. T. Lớn tuổi tu sĩ tại chỗ vẻ sợ hãi. Đối với đệ nhất mình chủ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, mà cái này cũng để cho hắn hoảng sợ tới cực điểm. Hắn nguyên vốn cho là mình đánh giá rất cao cái kêu Bạch thí thanh niên tuần Mỹ, kết quả lại phát hiện xa xa đánh giá thấp. Trong nháy mắt diện đại thánh, đây là bực nào khiến người ta kinh hãi chẳng diện, chỉ là nói ra, để hắn cả người run rẩy. Thiết Thiên giáo, làm hạng bằng nguyên bị cái kia hơn 10 vị thần phục đại thánh hộ tống sau khi trở về, đã triệt để sợ ngây người. Bởi vì, trước mắt hắn đã từng khó khăn không chịu nổi Tiệt Thiên giáo, đã xảy ra biến hóa thoát thai hóa cốt. Thần Sơn đứng sừng sững, phúc địa tỏa lạ, linh truyền như buộc, đại thuốc trải rộng, khí thế của tiên ra. Cái này, cái này CMN, ta kiếp trước đem Tiệt Tiên giáo phát triển đến từ giai tông một lúc, quy mô cách cục cũng không kịp cái này một phần bọn a. Hạng Bằng Nguyên Khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy được mình là không phải trọng sinh sai rồi. Hắn đều chuẩn bị làm một trận lớn, kết quả phát hiện căn bản không cần, chỉ cần nắm thắng là được. Bởi vì, hắn có một mối bước đến Nhất Tháp Hồ Đồ lão tổ tông. Nếu như kiếp trước Tiệt giáo khai phái tổ sư cũng là vị này lão tổ tông, phòng trường phía sau sẽ không ta chuyện gì. Hạng Bằng Nguyên cười khổ một tiếng, hắn trọng sinh mà đến, nguyên vốn cho là mình là thiên mệnh nhân vật chính, số mệnh chi vương, thế giới đều muốn quay chung quanh hắn chuyển. Nhưng hắn phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy ở nhà mình lao tổ trước mặt, cái gì thiên mệnh nhân vật chính, số mệnh chi vương, cũng không đủ xem, nửa phút quỷ. Trở về. Lúc này, hắn bên tai chuyển đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất trên đỉnh núi cao, một vị bạch tri thân ảnh đang sừng sững ở này. Lao tổ tông. Hạng Bằng Nguyên nhanh chóng hành lễ. Gặp qua, chủ nhân. Phía sau, cái kia hơn 10 vị đại thánh, cũng đều quỳ một chân trên đất. Bọn họ từng cái đều sắc mặt vô cùng phức tạp, Dưới bên ngoài, bọn họ là cao cao tại thượng đại thánh, nhưng ở nơi đây, nhưng chỉ là tôi tớ mà thôi. Nhưng bọn hắn không dám có bất kỳ ý phản kháng, chỉ vì vị vị kia thanh niên áo trắng giết bọn hắn như thế thái. Ta tiệt tiên giáo muốn chọn môn thu người, mặc kệ các đệ tử người trưởng lão, đều có thể, các người phụ trách đem tin tức này chuyển ra ngoài, thời gian liền định ở sau 10 ngày a. Lời này là Lâm Nhất Trần đối với cái kia hơn 10 vị đại thánh nói. Là, bọn họ lập tức lĩnh mệnh, cáo từ. Sau đó, Lâm Nhất Trần vừa nhìn về phía Hạ Bằng Uyên, nhẹ nhàng phất tay. Người sau chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền từ phía dưới đi tới đỉnh núi. Đợi lần này chọn chọn sau đó, ta liền muốn rời đi, ta biết ngươi tạo tuệ, cái này Tiệt Tiên giáo, liền giao phó ở trên tay ngươi. Cái này, đột nhiên ly biệt, làm cho Hạng bằng Nguyên có chút không biết theo ai, hắn lúc này quỳ xuống, không ngừng nói: "Lao tổ tông, Tiệt Thiên giáo Bạch Phế đại hưng, không thể rời bỏ ngại à. Hơn nữa, ta bất quá một cái ngưng thần cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể thống lĩnh cái này lớn như vậy Tiệt Tiên giáo? Không sao cả, ta ban thưởng ngươi vô thượng chí bảo, có thể giúp ngươi hộ thân địch." Ông. Theo Lâm Nhất Trần thanh âm đến, Ở trong mắt Hạng Bằng Nguyên, thiên địa bỗng nhiên đại biến, chỉ thấy mịt mờ thương khung bên trong, một cái kim sắc như lại đỉnh một dạng thần vật hiện hóa mà ra, trấn áp thiên địa tứ cực, định trụ tiên cổ không thiên, vắt ngang quá khứ hiện tại vị lai. Bảo này tên là hôn Nguyên kiếm đấu. Thật lớn thanh âm chuyển đến, làm cho Hạng Bằng Nguyên linh hồn đều run dậy. Chương 180. Ma ra tư tướng, chúng ta bất quá là chủ nhân yếu nhất tôi tớ mà thôi. Phần 2. Chương 180. Ma gia tứ tư tướng, chúng ta bất quá là chủ nhân yếu nhất tôi tớ mà thôi. Phần 2. Hỗn Nguyên kiếm đấu, cực phẩm tiên tiên linh bảo, khai thiên tích địa lúc đã tồn tại. viễn diện vô cùng, có thể chứa tận thiên địa và bảo, có khổng lồ không gian hệ thần lực, dung lượng như càn khôn tứ hải một dạng. Từng có thơ viết, trang bị tận càn khôn cũng tứ hải, mặc cho hắn bảo vật tu hết dấu. Bên ngoài sở hữu giả vì tiệt giáo nhị đại đệ tử, Tam Tiêu nương nương một trong Vân Tiêu. Này đấu uy năng vô cùng, năm đó phong thần chi trên lúc, Vân Tiêu chỉ thôi động bảo này, liền đem Tiệt giáo thập nhị kim tiên đè bạt, không cần tốn nhiều sức. Thậm chí, số liền nhau sưng, trước có Hồng Quân hậu tiên, đạo nhân còn ở trước đó, nhân đã từng bị này đấu quá. Có thể tưởng tượng được, cái này hôn nguyên kiếm đấu, nên nào vô thượng bảo. Hạng Bằng Nguyên chưa từng gặp qua như thế vĩ đại mênh mông chi pháp bảo, tại cái kia thiên địa chi hủy dưới, chỉ cảm giác mình như con kiến hôi mở dạng, từ thân thể đến linh hồn đều không ngừng run rẩy. Tất mơ giờ, hắn kiếp trước và kiếp này cộng lại, cũng chưa từng thấy như thế kinh khủng pháp bảo. May mà, bảo này từ Lâm Nhất Trần nắm trong tay, chỉ là phóng thích một luồng tiên thiên uy áp mà thôi, nếu không, Hạng Bằng Nguyên sợ là tại chỗ liên quy. Keng. Theo Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy cái kia hôn Nguyên Kim Đấu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một trượng cao thấp, bay đến Hạng Bằng Nguyên trước mặt. Hỗn Nguyên Kim Đấu, giúp ngươi trưởng khống tiệt tiên giáo, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. giúp ngươi chống đỡ kẻ thù bên ngoài, nội ngoại đều chiếm được, không đủ gây sợ." Lâm Nhất Trần thanh âm chuyển đến, mang theo phiêu miểu cảm giác. Hồng hoang thế giới cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng vô cùng, trấn áp một cái môn phái là đủ. Hơn nữa, còn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái này, nhưng năm đó yêu tộc Thiên đỉnh trấn giáo đại trận, dùng để bảo vệ một cái môn phái cũng dư giả. Tuy là, hắn cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là thấp xuống bản, nhưng ở cái này đạo châu bên trong, cũng không còn người nào có thể phá vỡ. Bản đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí điều kiện quá hà khắc rồi." Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói. Trong hoàng thế giới Chu Thiên tính đấu đại trận, nhưng là phải 365 tôn đại la kim tiên cộng đồng hợp thành chủ tinh, sau đó sẽ bồi lấy ước vạn thần ma chi lực. Một người đại biểu một viên tinh thần mới có thể hợp thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên tinh đấu đại trận. Có thể, chờ ta hậu đại lớn lên, hay hoặc là chờ ta đem nhân vật thần thoại đều triệu hoàn đến, cái kia thời gian nên có thể thỏa mãn điều kiện. Còn có thập nhị đô tiên thần sát đại trận, Chu Tiên kiếm trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Chờ cái thời gian đó, Lâm Nhất chân dự định đi khắp cựu đại thế lực, ở cửa nhà bọn họ phân biệt bày ra những thứ này sát trận, để cho bọn họ thể hội một chút, cái gì gọi là tở giờ tuyệt vọng. Sau đó Hàng bằng huynh ở Lâm Nhất Trần dưới sự chỉ đạo, bắt đầu sơ bộ tế luyện hôn Nguyên kiếm đấu, miễn cưỡng khiến cho Nhật chủ. Lâm Nhất Trần lại đem như thế nào thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận khẩu quyết dạy cho đối phương. Cùng lúc đó, Cam Châu bên trên cũng chuyển ra Tiệt Tiên giáo muốn chiêu thu đệ tử, chấp sự, trưởng lao tin tức. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một lần đại phong bạo. Phía trước Lâm Nhất Trần mới, chỉ có trong nháy mắt diệt đại thánh, đưa hắn cùng Tiệt Tiên giáo danh vọng đẩy tới đỉnh phong ở nơi này trước mắt, lại phóng xuất giáo muốn chiêu đệ tử môn nhân tin tức. Không cần phải nói, toàn bộ Cam Châu, phàm là đối với mình có lòng tin tu sĩ, tất cả đều lên đường hướng Tiệt thiên giáo chạy tới. Bao la, quý vi tráng quan. Bên kia, Càn Châu, một cái trên đường lớn, có một cái kỳ quái tổ hợp. Phía trước là hai vị thiếu niên đi tới, trung gian là hai cái cao lớn trung nhân nhân. Mà ở mặt sau cùng thì là một cái khiêng kim sắc vệ gộc, người khoác kim giáp kim hầu, cùng với một cái gánh vác kiếm hạc, dung mạo tuấn vĩ đại nam tử trẻ tuổi. Người ta lưu tới, đều kỳ quái nhìn cái này tổ hợp, nhất là cái kia kim giáp hầu tử. Bất quá cũng không còn ai dám chỉ trỏ, bởi vì bản năng cảm nhận được một loại uy áp cảm giác. Cái này dĩ nhiên chính là Lâm Tử Cản, Phương Kỳ Tôn Nộ không đoàn người ở tại bọn hắn trợ giúp Vương Ngộng giao cùng Thập Điện Diêm Vương đem Lan Châu Quỷ Hồn đều thu phục sau đó, bọn họ liền tới đến rồi Càn Châu Lãm. "Tiểu tử ngươi, vẫn theo ta lão Tôn chuyện gì xảy ra?" Tôn Nộ không nhìn bên cạnh Dương Tinh Hà, tức giận nói, "Đều tơ mờ giờ với ngươi nói bao nhiêu lần, ta lão Tôn căn bản không nhận thức cái gì từ hạ tiên tử." Một bên, Dương Tinh Hà một bộ ngươi đùa nét mặt của ta. Tôn Nộ không thở dài một hơi, "Quên đi, ta lão Tôn là nhảy vào hoàng Hà cũng dựa không sạch." "Chủ nhân a, ngài cho ngài các đồ đệ đều nói lộn xộn cái gì cố sự ông?" Đúng lúc này, đột nhiên một cố mạnh mẽ ba động từ phương xa của tới, trong sát na bị hắn chóc mắt nói. Bên cạnh, Dương Tinh Hà cũng thế, có phong vương cấp tồn tại. Dương Tinh Hà ngẩng đầu, ánh mắt kinh động, làm sao cảm giác khí cơ này có chút quen thuộc. Tôn Ngộ không một đôi hỏa nhãn thiểm thức ki quang. Đại thánh là ma gia tứ tướng khí cơ, bọn họ đang cùng người giao thủ. Cách đó không xa, Thiên Lý Nhãn cùng Tuần Phong nhĩ mở miệng nói, bọn họ cùng ma gia tứ tướng đều là thiên đình mặt tiền của cửa hàng, cho nên đối với lẫn nhau khí cơ rất quen thuộc. Đối với là ma gia tứ tướng, xem ra bọn họ gặp phải phiền toái, đi, đi nhìn một cái. Mẫu nữ, Tô Nộ không liền cùng Dương Tinh Hà tại chỗ biến mất. Mà Thiên lý nhãn cùng Tuần Phong Nghị, thì bảo vệ Lâm Tử Cản cùng Phương Kỷ theo ở phía sau. Càn Châu, sở ra tổ trạch bầu trời, ước vạn vạn bên trong bên trên. Ma ra tứ tướng đang cùng một cái tuổi trẻ thân ảnh rằng cô, rõ ràng là Đạo vương tư, không phải Thiên Hoàn thần sứ. Ngươi người chủ nhân này bại tướng dưới tay, còn dám tới nơi đây dương ngoài sao? Ma Lễ Thanh lạnh lùng nói đối diện, Thiên Hoàn thần sứ lặng lặng mà đứng, ánh mắt đăm mạp, bốn người các ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc, cảnh giới không được. Chúng ta bất quá là chủ nhân yếu nhất tôi tớ mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh. Mà Lệ Thỏ ánh mắt mang theo chẳng đáng. Thiên Hoàn Thần Sư mâu quang lạnh lẽo, "Thật sao? Ta đây ngược lại muốn kiến thức một phen." "Phen?" Đúng lúc này, một cây kim sắc gậy gục từ trên trời hạ xuống, xoắn nát thứ vạn vạn lý phong vân, chấn động Cửu Thiên Cương Phong, vô tận thiên địa cũng vì đó sẽ rách. Chỉ một thoáng, toàn bộ càn châu bầu trời đều bị rầm rạp chẳng chít vết nước bao trùm, giống như diệt thế một dạng khủng bố. "Cái kia ta láo Tôn, để ngươi kiến thức một chút." Kèm theo hét lớn một tiếng, thiên địa sợ hãi, một lời đủ để thiên. Một mực đạm mạc tùy Thiên Hoàn Thần Sư, giờ khắc này sắc mặt chợt biến hóa. Hắn đưa mắt nhìn lại, Chỉ thấy một cây giống như trụ trời một dạng kim sắc gậy gục hướng hắn đánh tới, phun ra nuốt vào thần quang ức vạn vạn trượng, khủng bố vô biên. Vẹn vẹn chỉ là một côn mà thôi, dĩ nhiên làm cho hắn sinh ra gần vẫn là cảm giác nguy cơ. Giống như ta thất kiếp phong vân kỳ, nhưng vì sao, sở hữu kinh khủng như vậy chiến lực? Thiên Hoàn Thần Thứ chính là bên trên hai cái kỷ nguyên tung hành nào đó một thời đại không địch thủ cái thế tồn tại, cùng chiếu sáng giống nhau, năm xưa từng đem cả thế giới giẫm ở dưới bàn chân đại biểu một thời đại vô địch. Hắn vốn cho là, lúc này thời đại cùng giai mình làm vô địch, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, lầm to, chương 181. Thật tốt một người. Làm sao lại giải quá một cái miệng? Kênh thứ 3. Chương 181, thật tốt một người, làm sao lại giải quá một cái miệng? Kênh thứ 3. Can châu bầu trời ù ù. Kim sắc gậy gộc ban đầu bất quá cỡ khoảng cái chén ăn cơm, nhưng chân chính rơi xuống lúc, lại lớn đến vô biên, gạt ra ước vạn vạn bụi mù. Mang theo lấy kinh thế nổ tung thanh âm, đơn giản là như thần sơn khuynh đảo, không thiên che đậy một dạng. Thất ở kỳ hạ tiên hoàn thần sứ không chút do dự thi triển toàn lực, quanh người hắn đại phóng thần quang, mang, đơn lên. Hắn cũng là che một thời đại vô địch vương giả. Cái này vừa động thủ, cũng giống như thạch phá thiên kinh một dạng. Trong lúc nhất thời, không thiên bên trên, ba động cuốn cuốn, trung địa hư không trở nên nghiền nát, Hạo Hạo đang đãng thần mang soi sáng sơn hà đại địa, cuốn cuốn liên y liệt tuyệt quyển, hóa thành vô biên bao tác. Nhưng, chiến đấu nhìn như kịch liệt, cũng rất nhanh phân ra người mang. Cuối cùng, kèm theo giống to một tiếng, một vệ trụ quang phá tan trung địa hàn vũ, tốc độ vô biên, cấp tốc biến mất ở nơi đây. Không thú vị, không thú vị. Nhan nhạt tiếng thở dài truyền ra, chỉ thấy không đạp phá hư không, từ trời ba động trung đi ra, hắn vai gánh cô động, phía Thiên nạo bá đạo ý nhìn một cái không sót gì. Từ đi tới nơi này, ta lão tôn sẽ không có hảo hảo đánh qua một lần cái, tất cả đều không chịu nổi một kích. Dương Tinh Hà mở miệng nói, ngươi nhưng là trong đá bể ra tiên thiên sinh linh, hậu thiên sinh linh thiên tài đi nữa, sợ là cũng bất quá ngươi, ngươi tư chất, phòng trừng cũng chính là 3000 thể chất bảng xếp hạng trước mấy mới có thể với ngươi so chiều một chút. Thật sao? Cái kia ta lão tôn ngược lại là rất chờ mong, đừng lại cùng người này giống nhau, nói cái gì mình là thần sứ, năm xưa từng chinh phục cả thế giới, kết quả là cái này. Dương Tinh Hà hặc kê, hắn đoán chừng là mới vừa đoạt trạng thái bất ổn, cho nên thực lực không đủ. Cửu đại thế lực bên trong đều là những thứ này lão quái vật, từng cái đều từng là chấn áp một thời đại bất bại trí cường giả, một ngày bọn họ xuất thế, thế giới này chắc chắn đại loạn. Dương Tinh Hà hiển nhiên là biết được một ít nội tình, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đó không phải là vừa lúc, ta lão tôn liền thích cùng cường giả đại chiến, cuộc sống như thế mới có ý tứ." Tôn Ngộ không trong mắt kim quang bắn tóe, chiến ý sôi trào. Dương Tinh Hà cười khổ một tiếng, hắn hơi kém đã quên, vị này chủ cũng là một cực kỳ hiếu chiến người. Bái Kiến đại thánh. Lúc này, Ma gia tứ tướng bay tới, hướng phía Tôn Ngộ không hơi hành lễ. Dương Tinh Hà có chút cảm giác hứng thú nhìn một chút Ma Gia Tứ tư Tướng, các ngươi chính là Phong Thần bảng trong chuyện xưa Ma Gia Tứ tư Tướng, sau lại Thiên đỉnh tứ đại thiên vương sao? Vị này chính là? Ma Gia Tứ tư Tướng hỏi. Đây là đệ tử của chủ nhân một trong, Dương Tinh Hà. Tôn Ngộ không mở miệng nói, người tốt. Ma Gia Tứ tư Tướng lập tức hành lễ, chính là chúng ta. Lợi hại, nghe nói ở Phong Thần bảng bên trong, các ngươi bị Hoàng Thiên Hóa toàn tâm đinh đánh chết, cái kia toàn tâm đinh có mạnh như vậy sao? Dương Tinh Hà vẻ mặt hưng phấn nói. Ma Gia Tứ tư Tướng. Bên cạnh, Tôn không khẽ miệng co giật, Ni Mã, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Loại này đen tối lịch sử, ngươi làm sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Thật tốt một người, làm sao lại giải quá một cái miệng. Cùng lúc đó, Cam Châu, Tiệt Thiên Giáo. Nơi đây vây đầy tới từ bốn phương tám hướng tu sĩ, từ người trẻ tuổi đến tuổi già già, đều có. Người trẻ tuổi là tới hưởng ứng lệnh triệu tập đệ tử, lớn tuổi cùng tuổi già già, tự nhiên là vì chấp sự Hòa trưởng lão. Bây giờ, tông môn liên minh đã tuyên bố, Tiệt Thiên Giáo chính là Cam Châu đệ nhất tông môn, siêu nhất giai tông môn áp đảo Cam Châu sở hữu môn phái bên trên. Phần này vinh dự, cậu thêm Lâm nhất trần cái kia trong nháy mắt diệt đại thánh khủng bố danh chấn diện, ai có thể không động tâm. Lúc này, nơi đây tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh. "Ừm. Trình lão hắc, ngươi không phải thiết trưởng tông sao? Như thế nào còn chạy tới nơi này?" "Cái gì thiết trưởng tông, ngươi không nên nói lung tung, ta đã thuối lui ra khỏi, còn có, ngươi cái tên này không phải thần tương cửa trưởng lao sao?" "Ha ha, một canh giờ phía trước thì không phải. Còn bạn nó. "Chân thực." Mọi việc như thế, vô số kể đừng nói những tán tu kia, mặc dù là còn lại trong tông môn người, cũng đều chạy tới. "Keng." Đúng lúc này, đông nhiên một tiếng tiếng chung quanh quần thiên địa, u u phát ra âm thanh, trong sát na truyền khắp thiên địa. Tiên đà, chỉ thấy một đạo bạch khí thân ảnh đạp tiên dựng lên, một bước nhất thiên địa. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng tăng gọn. Trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng. Trong nháy mắt, liền đã hóa thành trăm vạn trượng cao vĩ đại cư nhân. Mị Ngông thân ảnh sừng sững trong tiên địa, bị vô số tu sĩ chứng kiến. Chơi ạ, là vị kia, Lâm Nhất Trần đại nhân." Hắn nhiên tự mình thân. Đây chính là trong nháy mắt đạt đại thánh thực lực kinh khủng sao? Chỉ là liếc mắt nhìn, để ta hít thở không thông. Trăm vạn trượng cao, cái này Cái này dường như không phải thần linh pháp tướng, mà là chân thân. T. Đây là thần thông gì? Khiếp sợ âm thanh nổi lên bốn phía, trăm vạn trượng chân thân, đây quả thực muốn đánh phá bọn họ thế giới quan, Cam Châu trong lịch sử, từ cổ trí kim cũng không có tiền lệ như vậy. Ngay cả là Viễn phương quan sát đại thành nắm, cũng đều hoảng sợ không gì xảy được. Lâm Nhất Trần Bạch Đế Liễu Thang Tuyết, đứng chắp tay trong thiên địa, hắn nhẹ nhàng mở miệng, vô thượng uy áp lưu lộ, thanh âm vang vọng đất trời gian. Ta là Tiệt giáo khai phái tổ sư. Sáng nay, Tiên giáo Bạch đại hưng, đặc biệt mở rộng cửa người khác, phàm là đi qua người khảo nghiệm, đều có thể vào ta Tiệt thiên giáo. Chúc các ngươi vận may." Dứt lời, cái kia đứng lặng trong thiên địa vĩ đại thân ảnh liền do thật biến hóa nhạn, biến mất. Nhưng mọi người nhiệt tình không chỉ không có tiêu tán, ngược lại càng thêm tăng vọt. Bên kia, sơn môn bên trong, Lâm Nhất Trần nhìn quỷ trước mặt hắn hạ bằng nguyên, hơi khẽ nói, "Ta sau khi đi, Tiệt Thiên giáo liền giao cho ngươi, đừng có khiến ta thất vọng." Cứ việc trong lòng ngực vạn phân không nỡ, nhưng hạng bằng nguyên chỉ có thể gật đầu, cần tuân lão tổ tông phân phó, có ta ở đây một ngày, Tiệt Thiên giáo thì sẽ không tiêu thất, muốn động tiền giáo, trừ từ thi thể của ta bên trên mẹ tới. Tuất, đợi ngươi đem Tiệt Thiên giáo chân chính phát triển vì Cam Châu đệ nhất đại phái, liền thử ra bên ngoài khuyết trường tăng a. Không lâu sau, ta cũng sẽ phái hộ đạo giả đến đây hiệp trợ ngươi." Lâm Nhất Trần nhẹ giọng nói. "Là." Hạng Bằng Nguyên cung kính nói, hướng ra phía ngoài khuyết trường tăng, cái này vẫn là trong lòng hắn hoài báo, chỉ là kiếp trước vẫn chưa từng thực hiện, kiếp lại cụ bị điều kiện như vậy. Lao tổ tông, ngài." Hạng Bằng Nguyên mới vừa ngẩng đầu, liền phát hiện mình trước mặt sớm đã không có một bóng người. "Cùng điễn, tổ tông." Hạng Bằng Nguyên hướng phía trên cao dập đầu mấy cái, hắn nhãn thần kiên định, có lựa cháy hừng tiêu đốt. Lão tổ tông, ngài yên tâm, luôn luôn một ngày, ta sẽ nhường Tiệt Thiên giáo tên, vang vọng 3000 đạo châu. Chương 182. Thế Thiên đại thánh, cao bằng trời, khẩu khí thật là lớn. Canh thứ tư. Chương 182. Tiệt Thiên đại thánh, cao bằng trời, khẩu khí thật là lớn. Canh thứ tư. Càn Khôn Minh, thiên cơ các. Sâu thẳm mênh ông, khiến người ta sợ. Thiên cơ lão nhân ngồi xếp bằng trong đó, mà ở đối diện hắn, một đoàn u quang tiềm thức, chìm chìm nổi nổi, lộ ra tăng thương mà cổ xưa khí cơ, chỉ là lúc này, có một ít suy yếu. Ta tuy là thôi toán đến ngươi sẽ bại, nhưng không nghĩ tới, bạn ngươi Không phải cái kia sở ra lão tổ, mà là cái kia tên là Tôn Ngộ Không yêu hầu. Thiên Cơ lão nhân nhìn trước mắt Hắc Sắc Cú Quang, mở miệng nói: "Hain, bất quá là thực lực của ta chưa từng khôi phục, dung hợp cũng không hoàn chỉnh mà thôi, nếu không, ta sao lại bại?" Hắc Sắc Cú Quang bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm: "Ngươi lại cho ta tìm một khá hơn một chút vô thượng thể chất, cái này quá phế đi. Ngươi nói đơn giản, hiện tại những cái này tốt vô thượng thể chất đều đã bị dự định, muốn tìm được điều kiện phù hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy." Thiên Cơ lão nhân lắc đầu: "Ta bất kể, cái này 3000 đạo châu năm xưa ta từng thu hồi quá, bây giờ cũng đến rồi bọn họ báo ứng lúc, ra tăng thăm dò phạm vi, toàn diện tìm kiếm điều kiện phù hợp tuyệt thế thể chất. Úy Quang bên trong thanh âm vô tình mà lạnh mạc. Nói hình như chỉ có người thủ hộ quá giống nhau. Thiên Cơ lão nhân thần sắc cú u, tiến tâm, đã phái người đi ra ngoài tìm. Nghe thiên cơ ý của ông lão, hiển nhiên, hắn một số năm trước đã từng thủ hộ quá 3000 đạo châu, che chở vạn tộc sinh linh. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tâm sớm đã lạnh nhạt như băng, nhìn vi chúng sinh như con kiến hôi sót sinh, trong lòng chỉ còn lại có truy cầu đại đạo, cùng với sống sót. Trừ cái đó ra, còn lại toàn bộ đều có thể lợi dụng. Vậy là tốt rồi. Ta bị cái kia yêu hầu gậy gộc gây thương tích, thần hồn cũng thụ thương tổn thương, ngươi tìm cho ta mười mấy vạn người bổ túc nguyên khí. Nói xong, cái kia u quang liền tại chỗ biến mất. Chỉ còn lại có Thiên Cơ lão nhân ngồi xếp bằng tại chỗ, trong miệng thì thảo, "Tế Thiên đại thánh tôn ngộ không sao, Tế Thiên, cao bằng trời, khẩu khí thật là lớn." Bên kia, Lâm Nhất Trần ly khai Cam Châu sau đó, lần nữa một đường tiến lên, đi tới 3000 đạo châu một trong Nưng Châu. Cùng Cam Châu tuyệt nhiên ngược lại là, Nưng Châu là gia tộc chế, cửu châu trên dưới đều là lấy gia luận. Loại này bầu không khí, cùng cách vách Cam Châu tạo thành cường liệt đối lập đương nhiên, nói là sát vách, kỳ thực hai châu trong lúc đó, chỉ ít cách thước vạn vạn kilomet quy mô. Bất quá đối với Lâm Nhất Trần mà nói, loại này khoảng cách cũng bất quá là nửa phút sự tình. Tuy là còn không có lĩnh ngộ không gian phát tắc, nhưng hắn vừa vặn ở không biết bao nhiêu cực tốc thần thông. Cái gì túng địa kim quang, kim ô hóa hồng, hàng chữ quyết, thần tốc thông, đại hư không thuật. Trong này tùy tiện một loại, đều là thiên hạ cực tốc, mà hắn, tất cả đều có. Mặc dù không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, kỳ thực cũng không xe xích gì nhiều. Không bao lâu, Lâm Nhất Trần liền kéo dài qua trùng không, đi tới Ngưng Châu địa giới. Năm đó ta ở chỗ này sáng lập Mộ dung ra, thu một cái nghĩa tử tên là Mộ Dung Kiệt, hơn nữa tư chất còn là rất cao. Lâm nhất Trần trong lòng tỉ thảo, cái kia Mộ Dung Kiệt, cùng phía trước Tiệt Thiên giáo cái kia nghĩa tử không giống mới, thiên phú tư chất vẫn rất tốt, chính là tiên thiên hư không linh thể. Như thế nào hư không linh thể, đến trời sinh cùng không gian chi lực thân thiện, theo tu vi càng cao, thậm chí có thể điều động không gian chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vô luận thế giới nào đều có, không gian vi vương, thời gian sư tôn, thuyết pháp. Nơi đây tự nhiên cũng không chạy thoát như vậy quy luật. Tiên thiên hư không linh thể, 3000 thể chất xếp hạng thứ trăm. Tu vi cực hẳn là đại thánh, hy vọng đừng lại cùng sở phạm giống nhau xảy ra ngoài ý muốn. Có vết xe trước, Lâm Nhất Trần cũng không dám tùy tiện sửa, chỉ là trong lòng nói thầm. Lập tức, hắn chính thức bước vào Ngưng Châu, một đường thi triển cực tốc. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Lâm Nhất Trần đi tới một tòa nguy nga đô thành phía trước. Khi hắn lấy thần hồn nhìn quét, chứng kiến to lớn kia, mộ dung, già, ba chữ to bài tử, cùng với quen thuộc mộ dung kiệt khí cơ phía sau, trong lòng mới tính thà lòng một hơi. Con tốt, người vẫn còn ở, không có lạnh. Hơn nữa, còn đạt tới đại thánh. Lâm Nhất Trần trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Liên tiếp trải qua hai cái hậu đại thế lực, đều cờ mờn mờ nhanh kế cận giật vòng, trong lòng khó chịu A bây giờ cuối cùng cũng chứng kiến một cái có chút cường thịnh hậu đại thế lực, hắn vẫn là rất vui vẻ. Không chút do dự nào, hắn bước ra một bước, liền hướng trong thành đi. Lúc này, Mộ Dung ra đương đại chủ nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Kiệt, đoan ngồi lên vị, mặc dù không có tận lực tỏa ra đại thánh uy áp, nhưng tự thân quanh quẩn uy nghiêm khí độ, cũng làm cho người phía dưới thở mạnh cũng không dám. Hôm nay, là chủ nhà họ Mộ Dung Mộ Dung Kiệt xuất quan thời gian, cho nên gia tộc cao tầng cùng tinh anh môn tất cả đều tới. Dính đi đâu, làm sao không thấy được nàng? Phúc Châu, Mộ Dung Kiệt đánh năm bước phía, không nhìn thấy quen thuộc thiếu nữ thân ảnh, không khỏi hỏi. Lúc này, một người trung niên nam tử ra khỏi hàng, ông quy nói: "Về phụ thân đại nhân, tiểu dĩnh nghe nói ngươi năm đó cho nàng định ra rồi một môn hoa hoa thân, vì vậy liền dẫn linh hộ vệ chính mình tới cửa đi từ hôn." Quả thực hồ đồ. Người đàn ông trung niên lời mới vừa mới nói xong, liền nghe được Mộ Dung Kiệt thần sắc giận dữ: "Vô án. Phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, lúc nào đến phiên nàng một đứa bé mọi nhà làm chủ? Phu thân đại nhân, thứ cho nhi tử nói thẳng, cái kia tạ gia gia chủ không phải là năm đó với ngươi lịch lãm lúc giúp ngươi một tay?" Nhiều năm như vậy, Ân Tình đã sớm trả sạch, Hà Tất lại muốn tiểu Dĩnh gả qua, nặng có thể là gia tộc chúng ta thế hệ này hư không linh thể huyết mạch thuần tránh nhất nhân. Người đàn ông trung niên nhịn không được phản bác. "Không sai, phu thân đại nhân, hơn nữa cái kia Tả ra thế hệ này thiếu ra, nghe nói còn là cái tiên tiên mù đốc, tuy là nghe đồn gần nhất đã trị, nhưng có thể nào xứng đôi tiểu Dĩnh, Tả ra, đã sớm suy bại." "Là, gia chủ đại nhân, ta cũng cho là như vậy." "Gia chủ đại nhân." Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường gia tộc cao tầng cùng tinh anh môn đều rất phản đối cửa hôn sự này. "Các ngươi, làm cản" Mộ Dung Kiệt nghe đến mấy cái này thanh âm phản đối, nhất thời bạo tính khí lên đây, một cước đạp rơi, toàn bộ đại sảnh đều ở đây điên cuồng run run. Bất quá hắn cũng có đúng mực, không có đem sàn nhà đạp tan. Dù vậy, cũng để cho người bên trong đại sảnh ngã trái ngã phải. Nhưng bọn hắn cũng quên rồi, dù sao nhà mình ra chủ đại nhân chính là cái này Bạo Tính Khí, chờ hắn phát tiết được rồi, tự nhiên thì không, có sao đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Nhiều năm không gặp, tiểu kia tử, người tính khí tăng trưởng à? Đột nhiên thanh âm làm cho người bên trong đại sảnh nhất thời biến sắc. Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng Chẳng biết lúc nào, đứng ở đại sảnh bên trong đến đây lúc nào. Bọn họ dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, còn không qua đây quỳ xuống. Chỉ thấy thanh niên áo trăng đứng chắp tay, hướng về phía nổi giận bên trong mộ dung kiệt nói rằng: "T." Đại sảnh bên trong mộ dung ra cao tầng cùng tinh anh môn nhất thời mạnh mẽ quát lấy khí, lấy xem người điên ánh mắt nhìn thanh niên mặc áo trăng kia. Giám ở ra chủ đại nhân giận dữ thời điểm nói những lời này, ngươi sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nhưng sau một khắc, để cho bọn họ dạ ra đến khó tin sự tình xảy ra, chương 183. Lao tổ tông, cô gái thiên tài khiếp sợ, đệ nhất càng Trước 183, Lão Tổ Tông. Cô gái thiên tài khiếp sợ. Đệ nhất càng. Phù phù. Chỉ thấy, đang nổi giận, giống như cuồng sư một dạng mộ rung kiệt, ở nghe được câu này phía sau, không chỉ không có lựa giận chủ tiên. Tương phản, hắn dĩ nhiên không chút do dự liền quỳ xuống. Hơn nữa, trực tiếp triệt hồi nguyên lực, đầu gối liền trực tiếp như vậy gắng gượng đập ở trên sàn nhà. T. Trong đại sảnh, mộ rung ra cao tầng cùng tinh anh môn chỉ cảm thấy cả người đều ở đây sốt, náo hải giống như tiếng sấm một dạng ấm vang, trực tiếp ngốc trệ. Ph phù. Tiếp theo một cái trước mắt, những gia tộc này cao tầng cùng tinh anh môn cũng quỳ đứng đầu một nhà đều đã quỳ, bọn họ nơi nào còn dám ngồi. Lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu. Thanh niên mặc áo trắng này, đến tuột cùng là người phương nào? Dĩ nhiên có thể để cho gia chủ đại nhân vị này đại thánh quỳ xuống, mà lúc này, chỉ thấy quỳ ở nơi đó mộ dung tiệt, nước mắt lá chã, từng điểm từng điểm hướng vị kia thanh niên áo trắng nơi đó hoạt động. Một bên rời, một bên rơi suy nghĩ lệ, nơi nào còn có nửa điểm phía trước uy nghiêm vô song dáng vẻ, giống như trở về nhà kẻ lãng tử một dạng. Hắn tại nơi này quỳ lệ dập đầu. lại hồi lâu không nói được tiếng nào, không phải là không có nói, mà là hàng vạn hàng nghìn nhớ lập tức tuôn ra, ngăn ở nơi đó, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào mà miệng. Lâm Nhất Trần lúc đầu muốn hung hăng khiến người này vài cái lỗ thai to có chết, liền cho lão tử như thế thống trị gia tộc. Bất quá chứng kiến trước mắt mộ dung tiệt cái kia bị khuất dáng vẻ khó chịu, hắn bàn tay trung quy không có vô xuống. Xét đến cùng, còn là của mình sai, năm đó không nên liền đem nặng như vậy gánh trực tiếp ném cho đối phương, sau đó không nói tiếng nào liền đi. Vỗ nhẹ nhẹ một cái mộ dung đầu. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, người cũng gậy. Bên cạnh, những mộ dung đó ra cao tầng cùng tinh anh môn chứng kiến cái kia hùng tráng như man như mộ dung kiệt, khóe miệng điên cuồng co quắp. Ngươi quản cái này gọi là gầy. Lâm Nhất Trần không có để ý bên này, hắn tối đầu nhìn, tiếp tục nói: "Quản lý gia tộc rất khó a. Cảnh giới của ngươi dường như cũng không ổn, mới vừa vào đại thánh sao, lấy ngươi tư chất, vốn không nên như vậy, mấy năm nay, khổ ngươi." Chỉ là một câu nói, để mộ dung kiệt triệt để lệ vỡ, nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống đất. Cuối cùng, hắn cả giọng hô lên hai chữ: thân." Trung quanh cao tầng cùng tinh anh môn, được hai chữ này, nhất thời cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Phu, phụ thân. Gia chủ đại nhân phụ thân, cái kia, đây chẳng phải là Mộ Dung gia đời thứ nhất, lao tổ tông? Và anh, Những người này não hại nhất thời như ước vạn thần lôi ầm vàng, vừa tựa như thần cổ rống lên, nói chung lại tạc lại động. Mộ Dung gia đời thứ nhất lao tổ tông, không phải đã sớm bỏ mình sao? Hơn nữa, lại, lại còn là thoạt nhìn như thế trẻ tuổi một cái thanh niên tuấn mỹ. Năm đó, Lâm Nhất chân rời đi quá vội vàng, cái gì bức họa đều không lưu lại. Cộng thêm hắn hồi lâu không về. Cho nên, những năm gần đây, Dung gia các tộc nhân cũng không nhận ra đời thứ nhất lão tổ hình dáng tướng mạo. lại đều cho là hắn đã bỏ mạng ở bên ngoài. Bây giờ thấy như vậy một màn, mới có thể bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. "Đứng lên đi, lúc đầu muốn cho tiểu tử ngươi quỳ cái 3 ngày 3 đêm, cứ như vậy cho ta thống trị gia tộc, bất quá vi phụ còn không nhân tâm, mau đứng lên." Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng phát tay, nhất thời, trong đại sảnh mọi người đều không tự chủ được đứng lên. Thật giống như, một cái chớp mắt này, thân thể bọn họ thuộc sở hữu quyền không phải thuộc về bọn họ mình. Cái này một tay, lập tức làm cho những cao tầng này cùng tinh anh môn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lâm Nhất Trần ánh mắt mang theo kính nghệ. Bọn họ có thể trở thành là cao tầng cùng tinh anh tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể sánh bằng, có không thể tầm thường so sánh sức quan sát đơn giản liền biết rồi, bọn họ vị này lao tổ tông, không phải tầm thường. Bất quá muốn nghĩ cũng biết, có thể dạy Dỗ ra chủ đại nhân như vậy lại thánh, thực lực bản thân cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Phu thân, mau mời ngồi. Bên này, Mộ Dung Kiệt nhất thời hấp ta hấp tấp đem chính mình phía trước làm cái ghế lau mặt một bà sáng bóng, sun xoe tựa như nói, một màn này nhìn cao tầng cùng tinh anh môn mục trường cầu lốc. Lúc nào, lấy cương trực công chính lấy xương gia chủ lại nhân, như vậy lấy lòng. Nhưng Mộ Dung Kiệt lại lơ đễnh, năm đó hắn chính là cái này sao tới được? Hơn nữa, trong thiên hạ cũng chỉ có phụ thân đại nhân một người mới có thể làm cho hắn đối đại như vậy." Ừm." Lâm Nhất trần chậm chầm rãi ngồi xuống. Mộ Dung Kiệt nhất thời hướng đám người hô một câu, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không bái kiến lao tổ tông?" "Bái kiến lao tổ tông, ra gia." Nhất thời, những cao tầng kia cùng tinh anh môn nhất thể hành lễ, tuy là bọn họ còn có chút không phản ứng kịp, nhưng nếu gia chủ đều lên tiếng, bọn họ theo kêu tổng không sai. "Không sai, nhân khẩu coi như thị vượng, không có quên năm đó ta nhắc nhở." Lâm Nhất trầm nhìn qua, hài lòng đầu, cùng cách vách Tiệt Thiên giáo so sánh Dung, gia, muốn cường thịnh rất nhiều." "Bất quá, ngươi chỉ nhớ kỹ ta để cho ngươi phát triển quang đại gia tộc, lại quên mất, ta nói qua cho ngươi, gia tộc không phải của ngươi không bán hai giá, phải nhiều hơn nghe những tộc nhân khác ý kiến. Như vậy, gia tộc mới có thể giải thịnh không suy, bảo trì sức sống." Mộ Dung Kiệt không điểm được đầu, vẻ mặt xấu hổ, "Đúng, đúng, nhi tử đã biết. Biết về sau liền đổi, nếu không, ta để cho ngươi thời gian qua đi vào năm, lại nếm thử chọi lông gà mùi vị." Lâm Nhất thận Thản như nói. Mộ Dung Kiệt nhất thời thân thể run lên, hiển nhiên nhớ lại không tốt hồi ức, liên tu nói đúng. Gia tộc cao tầm cùng Tinh Anh môn, nhìn Nhu Thuận như hài đồng một dạng gia chủ đại nhân, trong lòng đều thấp tắc kêu kỳ lạ. Quả nhiên, một núi còn có một núi cao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn á lúc này, bên ngoài chuyển đến tôi tớ thanh âm. "Tiểu thư trở về phủ." Không bao lâu, liền có một gã thân ảnh hiểu điệu từ ngoài cửa đi tới đó là một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, ngũ quan như tranh vẽ, dài hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, một đầu mái tóc như buộc, bị một đoạn kim sắc dây cột tóc buộc ở sau gáy, mặc lam y trong lúc đi, giống như một con lam như hồ điệp, động nhân động tâm. "Tổ gia gia, ta đã trở về." Nghe nói ngài ngày hôm nay xuất quan ta đặc biệt chạy về người mới đến thanh em liền chuyển tới bất quá khi thiếu nữ đi vào nhìn một cái lúc lại phát hiện nhà mình tổ ra ra rất cung kính đứng ở nơi đó mà chủ vị ngồi một vị thanh niên áo trắng chứng kiến thanh niên kia trong ngày mắt thiếu nữ liền nhãn thần ngờ ngơ. không vì còn lại liền vì cái kia Tuấn tú dung mạo cùng với cái kia xuất Trần khí chất thiếu nữ những năm này người theo đuổi rất nhiều cũng đã gặp không ít nam tử nhưng chưa từng có người như thanh niên áo trắng đặc biệt như vậy quả thực không giống như là thế ra ngườiính nhi ng ngườii ở trong đó làm cái gì còn không mau qua đây bài kiến lao tổ tông Lúc này, mộ dung kiệt thanh âm chuyển đến. à Lao tổ tông? Mộ dung dính nhìn cái kia xuất trần thoát tục bạch đi thanh niên tuần Mỹ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng trong nháy mắt há to, vẻ mặt khiếp sợ.